Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 32 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 196. Khoa khảo tệ án, tuy rằng Bắc Hán bên kia đang ở kế hoạch vô số mưu hoa, nhưng là Tây Việt bên này Cửu công tử dù sao cũng không có giải thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, cũng không biết đã có nhân bắt đầu tính kế hắn thân ái Thanh Thanh cùng hắn vừa mới cướp tới tay hoàng quyền. Lúc này Cửu công tử gặp phải hắn đang cơ tới nay thứ nhất kiện đại sự khoa cử. Khoa khảo là chọn lựa nhân tài quan trọng nhất cách tự nhiên là nửa điểm cũng ra không được sai. Càng không cần nói lúc này đây khoa cử là tân hoàng đăng cơ tới nay lần đầu tiên ân khoa, lần này chọn lựa đi lên nhân tài rất lớn một phần là muốn làm tân hoàng tương lai đắc dụng nhân tài đến bồi dưỡng. Cho nên ở mộc thanh y đem chính mình đoán sự tình nói cho dung Cửu công từ thời điểm, dung cần đương trường liền bóp nát một cái chén trà. Họ năm lão nhân kia nhi, hắn chán sống. Tân Hoàng lần đầu tiên khai ân khoa chịu coi trọng trình độ có thể nghĩ. Hơi chút có chút đầu óc nhân đều biết đến thu lĩa một hai, lão nhân này như chính là một cái công bộ thượng thư liền giám như thế minh mục trương đảm cũng không phải là không muốn sống trăng sao. Mộc thanh y nâng tay vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn trầm giọng nói, năm thượng thư chủ quản công bộ cùng khoa cử bát cột đều đánh không thấy quan hệ. Hắn có cái gì bản sự làm loại chuyện này? Dung Cẩn Hừ nhẹ một tiếng nói, hắn tự nhiên là không bản sự làm chuyện này, nhưng là lễ bộ những người đó. Lễ bộ bình thường cũng không có gì khả quan thực quyền, nhưng là không ba năm một lần khoa cử lại đều cũng có lễ bộ chủ trì. Này trong đó tự nhiên không thể thiếu có người to gan lớn mật từ giữa thủ lời. Mộc Thanh Y trầm ngâm một lát nói, đã lần này ân khoa cuộc thi có ta phụ trách như vậy. Chuyện này cũng có ta đến làm được. Dung cần thấp giọng cười nói, thanh thanh khẳng làm tự nhiên là tốt, chẳng lẽ ta còn không tin được thanh thanh? Chính là, nhiều việc như vậy không cần mệt, nếu không, vẫn là đem bước mọc đường điệu đi lại cho ngươi hỗ trợ đi. Dù sao phía trước ở vương phủ cùng phụng thiên phủ hắn cũng là cho ngươi hỗ trợ. Mộc thanh y lắc đầu, bước mọc đường mới vừa tiền nhiệm phụng thiên phủ doãn không lâu, vội vàng điều động không tốt. Theo hàn lâm viện chọn hai cái dài sử trước dùng, đợi đến trong khoảng thời gian này việc qua còn kém không nhiều lắm. Dùng cần lắc đầu nói, bất thành, hàn lâm viện những người đó vô luận già trẻ hết thảy đều là một bộ toan nho tỳ khí, đi theo ngươi chỉ sợ bọn họ cũng là xuất không không ra lực. Quay đầu ta hạ chỉ theo trong chiều điệu vài cái tuổi trẻ có khả năng giúp ngươi. Dùng ương kia thiểu tử coi như thành thật, thanh thanh nghĩ như thế nào đến nhường hắn. Dùng ương nhiều thành thật nhiều chịu khó a Xem chính là cái phương tiện nô dịch hào tài liệu, làm gì nhường hắn đi khảo cái gì khoa cử, lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực. Cho dù cần hoàng ra người đi, hoàn toàn có thể chọn vài cái nhàn rỗi không có chuyện gì tôn thất sao. mộc thanh y đảm cười nói, chính là bởi vì dung ương thành thật có khả năng, cho nên mới nhường hắn đi. Trang vương này cũng coi như tận tâm, trọng yếu cấp một điểm hồi báo đi. Nếu là Dung ương khảo không lên cũng liền thôi Nếu là thi được đến lúc đó cấp cái không sai chức quan Trang Vương thì sẽ cảm kích Dung cần ngầm hiểu Thuận tiện nhường hắn đem trong kinh thành lớn lớn nhỏ nhỏ quyền quy đắc tội cái lần Về sau hủy bỏ tiến quan chế độ chuyện này cũng thuận tiện giao cho hắn làm Mộc thanh y mỉm cười Bệ hạ anh minh Dung cần ha ha cười ôm Mộc thanh y cúi đầu trộm cái hương Là chậm ái khanh mưu tính sâu xa Người bình thường khẳng định không thể tưởng được như vậy Người bình thường cũng sẽ không nhân ra mới nói cái mở đầu có thể chính mình ngầm hiểu thông hiểu đạo lý Xét đến cùng ai cũng không là cái gì người tốt Trang vương phủ, người nói mộc tướng muốn người đi tham gia khoa cử Dung tuyên dừng một chút đặt xuống trong tay bút có chút kinh ngạc nói Dung ương gật gật đầu, nói mộc tướng nói Chỉ cần ta có thể thi được giáp bảng tựa như bệ hạ tiến cử ta làm binh bộ thị lang Dùng tuyên cả kinh từ xưa đến nay hoàng gia đệ tử liền không có đảm nhiệm chức quan ví dụ Bên ngoài tự nhiên là nói hoàng thất con cháu tôn quý vô cùng tước vị xa so với chức quan cao nhiều Căn bản không có tất yếu lại đảm nhiệm cái gì chức quan Trên thực tế cũng là các đời hoàng đế đều là đề phòng hoàng thất mọi người Căn bản sẽ không cho bọn hắn nhúng chàm thực quyền cơ hội Cho dù có nghĩ rằng muốn làm cái gì cũng chỉ có thể dựa vào mượn sức thu mua triều thần đến làm Nhưng là này so với chính mình nắm giữ trụ thực quyền, lại muốn phiền thoái nhiều. Hiện tại Mộc Thanh Y vừa ra tay chính là một cái thị lang, nhưng lại là binh bộ. Phải biết rằng, Nam Cung gia nắm giữ Tây Việt Đại Quân cùng binh bộ đúng là cùng một nhịp thở. Dùng Ương nếu là có thể nắm giữ trụ binh bộ, Nam Cung gia trong một đoạn thời gian rất dài, cũng có thể đủ vô tư. Phụ Vương còn đi sao? Dùng Ương thật khẩn thận hỏi. Dùng Ương nhíu mày nói, người nghĩ như thế nào? Dung ương gật đầu nói con muốn đi thử xem. Không chỉ là vì binh bộ thị lang vị trí, liền vì mộc tướng một câu. Người không muốn cùng thiên hạ học sinh nhiều lần xem chính mình đến cùng có bao lớn bản sự sao. Cũng là người trước cả đời đều dựa vào tổ ấm, làm người an quận vương. Dung tuyên nghĩ nghĩ, nói, mộc tướng còn nói cái gì, nhất tự không lộ nói cho bồn vương nghe một chút. Dung ương tự nhiên là tòng mệnh từ đầu tới đuôi đêm hôm nay ra ngoài sự tình cùng dung tuyên hồi bầm một bên. Sau một lúc lâu, Dung Tuyên mới vừa rồi cười khổ nói, mộc tướng quả thực không hổ là nữ trung gia cát. Này mồi, quả thực không phải tốt như vậy ăn, cố tình chúng ta còn không thể không ăn. Phụ vương, Dung Tuyên trầm giọng nói, mộc tướng đã nói ra, liền tỏ vẻ chuyện này bệ hạ chắc là đã hạ quyết tâm. Người lần này nếu là không đi tương lai, lại nghĩ muốn đi liền khó khăn.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 Dung ương có chút bất an xem dung tuyên, không biết có phải hay không chính mình cùng phụ vương chọc trở về phiền toái. Dung tuyên vẫy vẫy tay nói, cùng ngươi không quan hệ, lúc này bệ hạ đúng là dùng người là lúc tuyệt sẽ không nhường chúng ta nhàn rỗi. Bổn vương là bệ hạ duy nhất cũng còn lại thân huynh đệ, chuyện này tự nhiên là giao cho bồn vương đến làm nhất thỏa đáng. Dung ương nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, nhi thần minh bạch. Dung tuyên nhìn con thật dài thờ dài nói, đã mộc tướng nói như vậy chúng ta cũng đừng khách khí. Về sau ngươi đi theo mộc tướng nhiều học học, chính là tưởng thật chấp đệ tử lễ cũng không có gì. Dù sao ngươi cũng không phải lúc ban đầu chịu thiệt cái kia. Mộc thanh y gà cho Dung cần, bản thân chính là Dung ương cửu hoàng thẩm kêu một tiếng lão sư lại có cái gì. Dù sao đều là vãn bối, đại trưởng phu co được giãn được mới là quan trọng nhất. Vẫy lùi con, Dung Tuyên ngồi ở trong thư phòng trầm mặc thật lâu sau mới vừa rồi thở dài. Không nghĩ tới cửu đệ thế nhưng có thể có như thế quyết đoán, bổn vương không bằng. Từ khoa cử chế độ sinh ra tới nay, nguyên bản quý tộc tiến quan chế độ nhưng cũng cũng không có hoàn toàn phế bỏ. Cái này nhường rất nhiều quý tộc ăn chơi chắc táng cùng 10 năm gian khổ học tập học sinh đồng dạng có cơ hội đứng ở trên triều đình. Hơn nữa, bởi vì có gia tộc duy trì, thậm chí những người này bay lên tốc độ xa so với khảo khoa cử thuyền đi lên nhân phải nhanh nhiều Kể từ đó quyền quý đệ tử cùng khoa cử vào triều quan viên trong lúc đó mâu thuẫn đồng dạng là từ đến đều không có biến mất qua Nếu có thể hoàn toàn hủy bỏ điệu này hãng nhất trong lời nói, quả thật là có thể cho trên triều đình một chút nhiều phế vật đồng dạng cũng sẽ giảm rất nhiều phân tranh Chính là loại quyết định như vậy lại hội xâm phạm đến sở hữu quyền quý lợi ích chính là năm đó vừa mới thi hành khoa cử hoàng đế cũng không có thể hoàn toàn hủy bỏ điệu quý tộc tiến quan chế độ thế cho nên liền như vậy mấy trăm năm truyền lưu xuống dưới. Chẳng phải hoàng đế không nghĩ mà là không thể. Có lẽ nay vị này tuổi trẻ hoàng đế bệ hà có thể cho bọn hắn mang đến một ít kinh hì cũng nói không chừng. Dung tuyên trầm mặc ngồi ở trong thư phòng như có đăm chiêu. Kinh thành nơi nào đó khách điếm, rộn ràng nhốn nháo ngồi đầy vào kinh đến dự thi học sinh. Mỗi lần đến tri kỳ toàn bộ kinh thành lớn nhỏ khách điếm luôn hội trọ xuống không ít dự thi học sinh. Mộc thanh y ngồi ở khách điếm không bắt mắt nhất một góc, ngồi ở bên người hắn hai người trẻ tuổi đều mặc một thân tầm thường nho sinh nho sam, dường như cũng là đến dự thi học sinh, chính là trên mặt thần sắc có chút không được tự nhiên. Mộc, công tử chúng ta muốn làm cái gì? Mộc Thanh Y vừa lòng xem trước mắt hai cái tuổi trẻ tuy rằng trong đó một cái cũng là nhà cao cửa rộng xuất thân, bất quá hoàn toàn không có dung ương ngày nào đó huyên ô long. Hoàn toàn là thành thành thật thật ấn phổ thông học sinh bộ dáng đến giả dạng. Trước mắt hai người này, một cái tượng một lần khoa cử tiến sĩ chính là cảnh nhà bần hàn lại không tốt chuyên doanh, nay còn tại hàn lâm viện trước mặt cái không chớp mắt tiểu biên Tu. Một cái khác tuy rằng là nhà cao cửa rộng đệ tử, nhưng là cũng là cái thứ tử. Nhưng lại là dựa vào chính mình bản sự thi được đi Dù sao tuy rằng quyền quý có thể tiến cử chính mình đệ tử làm quan Nhưng là cũng không phải người nào đều có thể Tiến quan chế độ hoặc nhiều hoặc ít đều bị lịch đại hoàng đế chèn ép qua Chỉ có gia tộc hệ đệ tử mới có tư cách mộc thanh nghi dương mắt nhìn thoáng qua khách sạn đại đường cùng bọn họ xa xa tướng vọng góc đối chỗ Cũng ngồi vài người Thản nhiên nói thấy được sao Biết rõ ràng bọn họ đang làm cái gì thuận tiện đem bọn họ bán gì đó mua một phần trở về. Hai người song song hát tuyến, ngài đều biết đến bọn họ ở bán này nọ còn cần biết rõ ràng bọn họ đang làm cái gì sao. Xem hai người vẻ mặt đờ đẫn bộ dáng, Mộc Thanh Y nhíu mày nói các ngươi sẽ không nói với ta không biết bọn họ đang làm cái gì đi. Như vậy đơn thuần thật sự có thể ở trên quan trường hỗn sao. Tiểu biên tu cẩn thận nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái thấp giọng nói, hạ quan biết. Hắn tốt xấu cũng là theo toàn bộ Tây Việt hơn 10 vạn thí sinh chung một tầng một tầng sát xuất ra, làm sao có thể không biết này đó riêng về dưới một ít mịt mờ sự tình. Chính là không nghĩ tới những người này thế nhưng đã minh mục trương đảm đến như thế nông nỗi. Ở khách điếm bán khảo đề tưởng thật cho rằng toàn hoàng thành quan viên cùng thí sinh ánh mắt mù sao. Mộc thanh y vừa lòng gật đầu, biết là tốt rồi, đi thôi. Hai người gật gật đầu, nhưng không có hành động. Ngược lại là một thanh y chính mình đứng dậy bước chậm đi rồi. Hai cái tuổi trẻ quan viên liếc nhau song song thở dài. Tuy rằng một cái xuất thân bần hàn một cái xuất thân nhà cao cửa rộng, lúc này nhưng là sinh ra vài phần tỉnh táo tướng tiếc chi ý. Bọn họ một cái không có phương pháp vô pháp lên chức một cái bị trong nhà đích huynh chèn ép, không thể động đậy nay vẫn khi tốt bị bệ hạ điểm danh đến đi theo một tướng, làm tốt lắm trong lời nói, nói không chừng tài cán vì chính mình hợp lại ra một cái hảo tiền đồ. Bọc thanh y ra khách sạn, lại phát hiện nginh diện mà đến vài cái người quen, bội vàng nghiêng người nhường qua. May mắn hắn hiện tại mặc nam trang, không biết chuyện nhân cho dù giáp mặt thấy cũng không tất có thể nhân xuất ra. Này vài người đúng là khoảng thời gian trước ở bành thành thời điểm gặp kia vài cái thư sinh. Trong đó liền có Vân Nguyệt Phong, chẳng qua Vân Nguyệt Phong tuy rằng đi theo những người này một đạo đi, vô hình bên trong nhưng cũng vẫn là có chút khoảng cách chỉ có cái kia họ lâm thư sinh suýt ở phía sau nói với hắn. Này đó người đọc sách hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thanh cao cho dù khinh thường kia giả thư sinh làm người, bao nhiêu đối Vân Nguyệt Phong thân thế vẫn là có chút khinh thị mộc thanh y nhíu mày, không nhanh không chậm đi theo này nhóm người phía sau đi về phía trước đi. Phía trước ở bành thành nàng liền có chút xem trọng này Vân Nguyệt Phong, mấy ngày nay không có việc gì thời điểm ngay tại Kinh Thành rất nhiều khách điếm chuyển, muốn nhìn xem lần này học sinh trình độ như thế nào. Tuy rằng không có hoàn toàn hiểu biết qua. Nhưng là ở Mộc Thanh Y xem ra Vân Nguyệt Phong thượng bảng hẳn là không khó Bọn họ này đoàn người tới có chút trễ Rất nhiều khách điếm đều đều đã chật cứng người Cuối cùng cũng chỉ tìm một nhà không chớp mắt tiểu khách sạn đi vào Mộc Thanh Y đi vào thời điểm khách sạn trường quầy vội vàng đón đi lên Mộc Thanh Y vừa thấy thần thái khí chất liền cùng này đến đi thi thư sinh không giống với Nếu là bình thường thời điểm nhân vật như vậy căn bản sẽ không thăm hắn nhà này tiểu điếm Chỉ sở cũng là nay trong kinh thành khách sạn đều trụ đầy, mới có thể chịu thiệt tới đây, trường quầy tự nhiên là thập phần ân cần. ra mắt công tử, công tử ở trọ vẫn là dùng bữa. trưởng quầy ân cần nói, một thanh y nhíu mày hỏi, bản công tử có mấy cái bằng hữu muốn dự thi thay bọn họ đính hai gian phía trên. Trường quầy trước mắt sáng ngời, vội vàng cười nói, không thành vấn đề tiểu nhân lập tức làm cho người ta thu thập hai gian tốt nhất thượng phòng. Công tử nếu lo lắng, một lát có thể tự mình đi nhìn xem tuyệt đối không thể so này đại khách sạn phá hư cảnh trà. Mộc Thanh Y gật gật đầu nói cũng tốt. tình Mộc Thanh Y đến một bên ngồi xuống dùng trà trưởng quầy vội vàng phân phó lão bản nương tự mình đi thu thập hai gian tốt nhất thượng phòng xuất ra. Mộc Thanh Y có chút tò mò xem trường quầy. trưởng quầy đối từng cái khách nhân đều như vậy nhiệt tình. trưởng quầy ha ha cười thật cẩn thận phiêu liếc mắt một cái Mộc Thanh Y đai lưng thượng ngọc khấu. Trường quầy cũng có chút kiến thức có thể dùng được rất tốt loại này phẩm tướng Mỹ Ngọc tuyệt đối thị phi phú thức quý tự nhiên muốn hảo hảo nịnh hót. Mộc thanh y cũng không để ý cười nhẹ không lại nói thêm cái gì. Trường quầy, người đây là cái gì ý tứ? Trường quầy còn chưa có rời đi, trên lầu, phía trước đi lên nhân vừa vội vội vàng vọt xuống dưới, vị kia cùng Vân Nguyệt phong quen biết lâm công tử vẻ mặt thức giận nói chúng ta cũng không phải không có tiền đài thọ. Người đem Vân Huynh phòng phóng tới loại địa phương đó là cái gì ý tứ? Trưởng quầy nhíu mày có chút khó sự nhìn nhìn kia Lâm Công Tử cùng đi theo hắn phía sau xuống dưới Vân Nguyệt Phong. Lâm Huynh không cần nói. Kia phòng tuy rằng chật một ít nhưng là cũng cũng không tệ. Hiện tại không phải chọn địa phương thời điểm. Vân Nguyệt bìa một ôm đồn trụ Lâm Công Tử thấp giọng nói. Chính là nhìn hắn trên mặt thần sắc cũng biết hắn cũng không là thật thờ ơ. Chính là đã thói quen nhẫn nại thôi lâm công tử cả giận nói kia rõ ràng là trong tiệm tiểu nhị trụ địa phương ồn ào dơ bẩn, vân huynh ở tại nơi đó còn thế nào ôn thư. Huống chi chúng ta cho giống nhau tiền thuê phòng, dựa vào cái gì cho ngươi trụ loại địa phương đó. Trường quầy vội vàng nói công tử bất giận không bằng như vậy. Tiểu điếm chỉ lấy vị công tử này bình thường tiền thuê phòng đó là. Thật sự không phải tiểu điếm cầu mắt thấy nhân, mà là. Hai vị vài vị bằng hữu đều dặn tiểu nhân, không muốn cho vị công tử này. Lâm công tử sừng sốt trên mặt thần sắc cũng có chút xấu hổ dậy lên càng nhiều cũng là có chút phẫn nộ Đã nhiều ngày hắn đã đem Vân Nguyệt Phong sự tình hỏi rõ ràng Tuy rằng Vân Nguyệt Phong mẫu thân quả thật là thanh lô nữ tử Nhưng là bản thân cũng là cái số khổ nữ tử thả sớm đã hoàn lương huống chi này cùng Vân Nguyệt Phong có cái gì quan hệ Những người này tình nguyện đi theo cái kia họ cổ tiểu nhân hỗn cũng không xa Cùng Vân Nguyệt Phong kết giao thật sự là mạc danh kỳ diệu trưởng quầy cũng thực khó xử việc buôn bán có tiền là được ai quản khách nhân là cái gì xuất thân nhưng là này người đọc sách cũng không giống nhau nếu đem vị này vân công tử an trí ở phía trước trong phòng này người đọc sách nói không chừng sẽ không chịu ở kia hắn này trong tiệm tổn thất có thể to lắm trưởng quầy bên cạnh nghe mộc thanh y đôi mi thanh tú vi chọn thản nhiên nói đem vị công tử này phòng an trí ở ta định kia hai cái trong phòng gian trưởng quỷ có chút kinh ngạc nhìn về phía mộc thanh y do dự mà nói kia hai vị Bọn họ không có ý kiến. Mộc thanh y lạnh nhạt nói. Nghe hắn nói như thế trưởng quầy cũng nhẹ nhàng thở ra liên tục nói hảo. Tiểu nhân cái này phải đi làm cho này vị công tử thu thập phòng. Trưởng quầy vội vàng mà đi kia lâm công tử có chút tò mò nhìn về phía mộc thanh y. Đa tả vị công tử này công tử họ gì. Mộc thanh y mỉm cười nói công tử khách khí miễn họ gì mộc. Lâm công tử cười nói vừa thấy công tử diện mạo bất phàm khẳng định sẽ không là kia chờ tục nhân. Tại hạ lâm cảnh ngọc vị này là Vân Huynh, Vân Nguyệt Phong. Mộc Thanh Y chắp tay nói, hạnh ngộ. Vân Nguyệt Phong nhìn nhìn Mộc Thanh Y, đáy mắt tránh qua một tia nghi hoặc do dự một chút vẫn là hỏi, nghe qua công tử phòng chẳng phải chính mình trụ, hay không còn là muốn hỏi một chút kia hai vị vào ở nhân. Tại hạ, Mộc Thanh Y đánh gãy hắn trong lời nói, thản nhiên nói, đã cùng là dự thi người chi luận tài học bất luận khác. Về phần ở tại ai bên cạnh lại cùng cuộc thi không quan hệ, bọn họ có thể có ý kiến gì? Mộc, Mộc Công Tử, ngoài cửa, hai cái phái ra đi thanh niên đi đến, nhìn đến Mộc Thanh Y lại cùng người nói chuyện không khỏi sừng suốt một chút mới vội vàng kêu lên. Mộc Thanh Y phục hồi tinh thần lại, đạm cười nói, mộng long, nguyên chính, các người đến. Ta đã giúp các người đính tốt lắm phòng. liền tại đây hai vị công tử bên cạnh cho nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta vì sao muốn đính phòng. Hai người liếc nhau, trên mặt cũng là chút không thay đổi, cười nói, đa tạ Mộc Công Tử. Gặp qua hai vị huynh đài, tại Hạ Diệp Mộng Long, vị này là hứa nguyên chính. Lâm Cảnh Ngọc hai người cũng đi theo thông báo tên, đại gia coi như là nhận thức. Mộc Thanh Y mỉm cười xem hai người nói, một khi đã như vậy các ngươi trước hết lại an trí. Hảo Hảo dụng công đọc sách đi, là đa tạ Mộc công Tử, hai người chắp tay cung kính nói. Đáng thương bọn họ tốt xấu cũng là tiền khoa hoặc là tiền tiền khoa giáp bảng tiến sĩ, hiện tại thế nhưng lưu lạc đến muốn làm lại trở về đọc tư thư ngũ kinh nông nổi Mộc thanh y vừa lòng gật đầu, hai người kia tuyên rằng tuổi trẻ, lại vẫn là thập phần cơ trí. Các người trước an trí, quay đầu đến ta phủ đi lên thủ hành lý đi. Là, nói xong, Mộc thanh y liền cùng Diệp Vân hai người cáo từ. Xem hắn rời đi, Lâm Cảnh Ngọc có chút tò mò nói, vị công tử này bộ dạng thật sự là tuấn mỹ bất phàm, hắn là người nào a Nhìn qua sẽ không như là nhân vật bình thường. Diệp Mộng Long cười khổ nói, trong nhà trưởng bối phó thác một công tử quan tâm chúng ta một ít. Kỳ thật, chúng ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc, đã thỉnh hắn quan tâm thế nào không được ở hắn phù thượng Lâm Cảnh Ngọc càng thêm tò mò có như vậy quan tâm nhân sao? Xem kia công tử quý khí bất phàm, đã đem hai người nhét vào loại này tiểu khách điếm. Hứa nguyên chính cười nói, chúng ta đến có chút trễ, một công tử trong nhà. Ấn, rất lớn, không thích hợp yên tĩnh ôn thư. Hoàng cung đương nhiên là rất lớn, bất quá địa phương kỳ thật cũng rất nhiều, hậu cung hơn 10 tòa cung điện toàn không, buổi tối một người đi vào có thể bị hù chết. Bất quá bọn họ cũng là không cái kia lá gan cũng không cái kia phúc khí trụ đi vào. Đã mộc tường an xếp bọn họ trụ tiến nơi này, vậy ở. Hy vọng mộc tướng sẽ không thật sự làm cho bọn họ xuống lần nữa trường thi cuộc thi. Phải biết rằng, lung tung tiến trường thi cũng là phạm pháp. Mộc thanh y trở lại hàm trương cung dung cẩn chính vẻ mặt đau khổ phê trên bàn thành đôi sổ con. Nhìn đến mộc thanh y tiến vào lập tức bỏ xuống bút sông đến. Thanh thanh, người cuối cùng đã trở lại. Mộc thanh y nhíu mày nâng tay hất ra hắn nút thắt chính mình bên hông móng vuốt. Như thế nào? Dung cần lắc đầu có chút ai oán nhìn liếc mắt một cái ngự án thượng dường như vĩnh viễn cũng phê không song sổ con Thanh thanh nhưng là thoải mái, mỗi ngày đều ở trong kinh thành đi dạo Mộc thanh y theo tay áo trong túi lấy ra một trồng trang giấy đưa cho hắn, nếu mày không nói chuyện Dùng cần tiếp nhận đến vừa thấy, nguyên bản ai oán khuôn mặt tuấn tú nhất thời liền một mảnh xanh mét Một đám vô liêm sỉ này nọ, này mấy tờ giấy thượng viết đúng là không lâu mới vừa định ra khảo đề Mộc thanh y cười nói, một trăm lượng một phần khảo đề còn đỉnh quý Một ngàn lượng liên đáp án đều có thể viết lên Nhưng lại mỗi chương bất đồng tuyệt không lặp lại Tuy rằng là có người bán khảo đề nhưng là cũng không phải mỗi người đều có thể mua được rất tốt Một trăm lượng đối với phú quý nhân ra mà nói không tính cái gì Nhưng là đối với sinh ra hàn môn người thường mà nói Một trăm lượng lại cũng đủ rất nhiều người ra an an ổn ổn cuộc sống 3-5 năm Mà mua được khảo đề nhân tự nhiên cũng không khả năng tiết lộ cho người khác. Dù sao, trường thi như chiến trường, trừ bỏ chính mình bên ngoài đều là đối với thủ. Người tới, Dung Cần trầm giọng nói. Bệ hạ, mộc tướng, lập tức Việt Nam cung rực cùng bước ngọc đường vào cung. Dung Cần nói, là xem dung cần tức giận đến không nhẹ bộ dáng mộc thanh y nhẹ giọng an ủi nói ngươi cũng không cần quá mức sinh khí khoa khảo tệ án các đời lịch đại lũ cấm không dứt cũng không phải đến ngươi lúc này mới có dung cần nhìn chằm chằm trước mặt khảo đề cười lạnh nói quả thật không phải theo ta nơi này bắt đầu có nhưng là chậm sẽ theo ta nơi này bắt đầu đoạn tuyệt xem hắn lạnh lùng dung nhan mộc thanh y cũng chỉ trong lòng chung thở dài trong lòng một tiếng Dung cẩn tuổi thượng thanh, nhưng là sát phạt khí thật là là quá nặng, khó trách đại ca luôn luôn cũng không yên tâm. Lúc này nam cung dực cùng bước ngọc đường đều ở trong nhà môn làm công, đến cũng mau, bất quá hai khắc chung thời gian hai người liền đến hàm chương trong cung. Thần nam cung dực gặp qua bệ hạ, mộc tướng. Thần bước ngọc đường gặp qua bệ hạ, mộc tướng. Dung cẩn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên mấy tờ giấy rơi xuống hai người trước mặt. Các ngươi nhìn xem đi. Hai người nhặt lên thượng trang giấy vừa thấy, trong lòng nhất thời cả kinh. Tuy rằng bọn họ cũng không biết lần này khoa khảo đề, nhưng là xem trước mắt trên giấy viết chi chít ma mật chữ viết nơi nào còn có thể tưởng không rõ. Nam Cung rực do dự một chút hỏi, bệ hạ này. Xem không rõ, Dung Cẩn Thanh âm phát lạnh, hai người áo trong cũng không tùy vào chợt lạnh cùng kêu lên nói, thần minh bạch thỉnh bệ hạ bảo cho biết. Dung Cẩn lạnh nhạt nói, đại lý thự cùng Phụng Thiên Phù cho chấm hung hăng cha. Sở hữu dính dáng người, một cái cũng không buông tha. Mua qua khảo đề nhân, thủ tiêu cuộc thi tư cách 10 năm trong vòng không được tham gia khoa khảo. Về phần, lúc này chủ mưu, bắt lại, chẫm tự mình xử trí. Bước ngọc đường hai người chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, trong lòng âm thầm vì khiết sắp tới không hay ho đàn bị ai. Chọc ai không hảo ngươi càng muốn gặp phải như vậy một vị gia quả thực chính là chán sống. Không chút do dự, hai người thu hồi trong tay khảo đề trầm giọng nói, thần chờ tuân chỉ. Dung cần hừ lạnh một tiếng không lại nói chuyện. Nam cung dực cùng bước ngọc đường chỉ phải xin giúp đỡ nhìn phía Mộc Thanh Y. Vị này tân chủ tử là nhất vạn cái không tốt hầu hạ, duy nhất may mắn chính là còn có một cái có thể chỉ được hắn người ở. Cho dù từng ít nhiều đối Mộc Thanh Y thân phận có chút thích ứng bất lương, này cũng chỉ còn lại may mắn. Mộc Thanh Y nhìn nhìn hai người, lại cười nói, đứng lên mà nói đi. Đa tả mộc tướng, hai người tà qua đứng dậy. Mộc thanh y nhẹ giọng nói, lúc này đây dung ương cũng sẽ kết cục cuộc thi. Mặt khác còn có hai người dịp mộng long cùng hứa chính nguyên, bọn họ hiện tại ở tại thành tây Phúc Vân khách sạn, này hai phân đề thi là bọn họ cầm lại đến. Hai vị nếu là có cái gì cần hỗ trợ có thể phái người đi nơi đó tìm bọn họ, bọn họ hẳn là có thể giúp thượng không ít việc. Hai người cùng kêu lên xác nhận, Nam Cung Dực trầm ngâm một lát nói, Diệp mộng Long cùng hứa chính nguyên đều là tiền khoa tiến sĩ, Mộc Tướng phái bọn họ đi, là muốn. Mộc Thanh Y cười nói, không có gì, bọn họ tuổi thích hợp. Trùng hợp gặp gỡ khiến cho bọn họ trước thay ta xem vài người. Trong kinh thành nhận thức bọn họ nhân đều là ở bên trong thành, này dự thi sĩ từ có thể nhận được bọn họ hẳn là không nhiều lắm. Nam Cung Dực cười nói, Mộc Tướng tính toán không bỏ sót tự nhiên không cần lo lắng. Mộc Thanh Y cười nói, Nam Cung Đại Nhân không cần khen tặng ta, nếu là tính toán không bỏ sót cũng sẽ không làm ra lần này sự tình. Nếu không phải trùng hợp đi ra ngoài gặp gỡ, chỉ sợ ta thật đúng nghĩ không ra chuyện này. Nam Cung Dực nói, nhân tâm không đủ, khoa khảo tệ án lụ cấm không dứt khởi là Mộc Tướng lỗi. Này đề thi đã tiết lộ đi ra ngoài, không biết Mộc Tướng có thể có bổ cứu phương án hiện tại đổi đề. Còn tới kịp, hiện tại khoảng cách cuộc thi đã chỉ có vài ngày thời gian. Mộc thanh y cười nói chuyện này nhưng là không cần lo lắng, hai ngày trước ta cũng đã làm cho người ta bắt đầu chuẩn bị. Về phần cuối cùng sách luận, đến sắp khai khảo lại công bố cũng tới kịp, nam cung dực cười, khen, mộc thân mật chú ý. Đợi đến khai khảo ở công bố khảo đề tự nhiên là ai cũng đừng nghĩ đang đùa cái gì đa dạng. Trừ phi mộc thanh y chính mình, nhưng là mộc thanh y tự nhiên cũng không khả năng sẽ đi làm ra bán khảo đề loại này mặc danh kỳ diệu sự tình việc này còn làm phiền nam cung đại nhân cùng ngọc đường mộc thanh y nghiêm mặt nói khoa cử là đại sự quốc gia chút không thể có sơ suất vô luận là ai một mực nghiêm chỉ theo một bên trên bàn một cái hộp gỗ trung lấy ra một mặt lệnh bài đưa cho nam cung dực nói hai vị cứ việc đi làm sự có cái gì vấn đề tới tìm ta đó là nam cung dực tiếp ở trong tay này tuy rằng không phải hoàng đế như trẫm đích thân tới lệnh bài nhưng là nhưng cũng là đại biểu thừa tướng tướng quyền lệnh bài Trừ phi là gặp được hoàng thất thân vương, nếu không cũng không có bao nhiêu người dám ngăn cản thừa tướng lệnh bài. Đa tạ mộc tướng, nam cung dực tiếp nhận cung kính tạ nói. Đợi đến bước ngọc đường cùng nam cung dực lui ra, dung cẩn mới vừa rồi nhìn mộc thanh y cười nói, thoạt nhìn nam cung dực đối thanh thanh cũng là có chút tin phục. Mộc thanh y bất đắc dĩ cười nói, này đều phải thác bệ hạ phúc. Nếu không có dung cẩn tam không ngũ khi ép buộc những người này trong lời nói. Chỉ sợ những người này cũng không dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi nàng này nữ thừa tướng. Chính là mỗi lần dung cẩn mặt rồng giận giữ thời điểm, những người này khó tránh khỏi sẽ kỳ vọng nàng hỗ trợ nói chuyện hoặc là cầu tình. Nhân tình khiếm hơn tự nhiên ngượng ngùng nói thêm nữa cái gì. Dung cẩn ôm nàng nhẹ giọng nói chuyện này thanh thanh yên tâm đi làm đó là cuối cùng giao cho ta đến xử trí. Mộc thanh y nhẹ giọng thờ dài nói, người không cần như thế dung cần tỳ khí kỳ thật xa không có đến không thể khống chế nông nỗi, cũng không phải thật như vậy yêu phát hỏa Sở dĩ như thế, bất quá là muốn nhường này văn võ đại thần e ngại hắn thôi, những người đó càng sợ hắn lại càng không ly khai nàng này có thể khuyên được Hoàng đế thừa tướng. Tựa như hiện tại, lần này khoa cử tệ án không hề nghi ngờ nhất định hội liên lụy ra rất nhiều nhân, đến lúc đó tất nhiên hội lại một lần nữa cùng trong triều quyền quý nhóm khởi xung đột. Dung cẩn lại đem việc này toàn bộ lãm đến trên người bản thân, nhường nàng này thừa tướng không đếm xìa đến. Dung cẩn không chút để ý cười nói, hoàng đế không cần thiết hảo thanh danh nhưng là. Thừa tướng cần, đặc biệt thanh thanh này nữ tướng liền càng thêm cần. Chỉ có nhường này đó chiều thần đối thanh thanh sùng kính có thêm thanh thanh tướng vị tài năng làm được càng ổn cho dù là không có hắn này hoàng đế ở sau lưng chỗ dựa vẫn như cụ cũ cũng có thể đủ sừng sững không ngã. Minh bạch tâm ý của hắn, Mộc Thanh Y cũng càng thêm động dung. Nhẹ giọng nói, mà kệ làm cái gì ta đều hy vọng cùng ngươi ở cùng nhau. Nếu ngươi để tiếng xấu muôn đời, ta khẳng định sẽ không là lưu danh bách thế. Nếu ngươi cũng bị người coi là bạo quân, ta đây lại thế nào yên tâm làm hiền tướng. Dung cần vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc cười tùm tìm nói, chúng ta tự nhiên là muốn ở cùng nhau, chẳng lẽ Thanh Thanh còn tưởng muốn tới chỗ nào đi sao? Bản công tử nhưng là không cho mộc thanh y hoạt kê bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng tùy ý hăn ôm chính mình nhẹ giọng cười nói đại ca tổng nói cửu công tử làm sằng làm bậy làm cho người ta không yên lòng ta đến lúc đó cảm thấy không có người so với cửu công tử càng thông minh xem như là tùy ý làm bậy trên thực tế trong lòng so với ai đều rõ ràng minh bạch dùng cẩn cũng không phản bác tươi cười khả cúng nhìn trong lòng nữ tử cười nói bản công tử tự nhiên là thông minh vô song bằng không thế nào có thể thú đến thanh thanh đâu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 lễ bộ hữu thị lang tức giận nói này mặt trên khảo đề cùng chúng ta phía trước nghĩ không giống với đây là thừa tướng đại nhân hội đồng gừng thái phó tự mình nghĩ đề thi quan viên đáp này lễ bộ hữu thị lang suýt nữa khí sai lệch mặt thì hội đề thi xưa nay đều cũng có lễ bộ hàn lâm viện cùng quốc tử giám học chính nghĩ sách luận là từ bệ hạ khâm định khi nào thì biến thành từ thừa tướng nghĩ đề kia đưa tới đề thi quan viên cũng là vẻ mặt mờ mịt hạ quan không biết a hắn chính là phụng mệnh đem đề thi đưa đi lại chỗ nào biết đến cùng vì sao đề thi hội thay đổi a bất quá này cũng không có gì quan hệ đi không phải còn chưa có bắt đầu cuộc thi sao chúng ta đi xin chỉ thị thượng thư đại nhân tả hữu thị lang liếc nhau nhất tề đứng dậy hướng lễ bộ thượng thư làm công địa phương mà đi đại nhân hạ quan có chuyện quan trọng bẩm báo đoàn người vội vã vọt vào lễ bộ thượng thư thư phòng kêu lên Lễ bộ thượng thư không hờn giận nhíu nhíu mày nói, vô lễ còn không gặp qua mộc tướng. Mọi người có thế này phát hiện, một bên trong ghế dựa còn ngồi ở một cái thanh lệ thuyệt tục bạch khi nữ tử. Chính là lúc này, cũng là ai đều không có tâm tình thưởng thức trước mắt mỹ nhân như họa chính là vội vàng tiến lên chào Gặp qua mộc tướng, mộc thanh y tươi cười ấm áp như gió. Các vị đại nhân không cần đa lễ. Đã các vị có chuyện muốn bẩm báo, bổn tướng trước hết đi cáo từ. Tả thị lang tiến lên một bước nói, mộc tướng xin dừng bước việc này cùng mộc tướng cũng có chút hứa quan hệ. Mộc thanh y đôi mi thanh tú vi chọn nhưng là lại lần nữa ngồi trở về. Lễ bộ thượng thư nhú mi nói chuyện gì như thế vội vàng sao động. hữu thị lang nói, khởi bẩm đại nhân, vừa mới đưa tới khảo đề vì sao toàn bộ bị cô tướng sửa đổi, xuống quan đám người không chút nào cũng không biết tình. Khoa cử vốn là lễ bộ phụ trách, bọn họ truy vấn cũng là không xem như vượt qua lễ bộ thượng thư nhúm mày có chút không hiểu nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện này nghĩ nghĩ vẫn là tức sự ninh nhân nói mộc tướng là đang tiến hành ân khoa chủ khảo quan huống chi hiện tại chưa khai khảo cho dù sửa lại khảo đề cũng không quan trọng muốn vẫn là khảo đề có gì không ổn tả hữu thị lang nhất tề nghẹn lời chính là bởi vì không phải dâu riêng cho nên bọn họ mới sốt ruột a về phần khảo đề Bọn họ chính là nhìn thoáng qua khảo đề bị sửa lại liền vội vàng xuất ra tìm thượng thư hỏi chỗ nào có rảnh lo lắng khảo đề có phải hay không không ổn. Mộc thanh y lạnh nhạt cười nói, khảo đề quả thật là bồn tướng sửa lại, về phần không ổn. Bồn tướng tự mình hỏi qua gừng thái phó, gừng thái phó từng cũng làm cây mấy nhậm chủ khảo theo thái phó lời nói, cũng không không ổn, đại nhân cứ việc yên tâm đó là. Vậy là tốt rồi.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 Nhìn lướt qua thủ hạ quan viên, lễ bộ thượng thư không hờn giận nói Một khi đã như vậy còn có thể có cái gì vấn đề Khai khảo phía trước biến hóa khảo đề cũng đều không phải không có tiền lệ Ngày mai ân khoa cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu Này không phải quan hệ đến thiên hạ học sinh tiền đồ Còn quan hệ đến Tây Việt tương lai, người chờ còn không mau đi chuẩn bị Tả hữu thị lang sắc mặt sám trắng, nhưng là nhưng không cách nào có thể tưởng tượng Vô luận nói như thế nào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 Sơn thủ có chút hổ thẹn nhìn về phía Mộc Thanh Y nói, "Ngự hạ vô phương." nhường Mộc gặp nhau nở nụ cười. Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười nói, "Thượng thư quá khiêm nhượng." Về phần này vài vị, cũng không cần vội vàng đi rồi. Kỳ thật bổn tướng hôm nay tiến đến cũng là muốn tìm Tả Hữu thị lang nói chuyện. Bên cạnh Tả Hữu thị lang cùng vài cái quan viên sắc mặt đều nhịn không được nhất bạch. Mộc Thanh Y quay đầu đối với phía sau người hầu nói nhỏ vài câu, thị vệ lập tức cung kính gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bước ngọc đường cùng Nam Cung dực mang theo đi đến. Gặp qua Mộc tướng gặp qua Đại Nhân. Mộc tướng đây là. Lễ bộ Thượng Thư có chút mờ mịt nói. Mộc Thanh Y xem trước mắt này dâu tóc hoa dầm Lão Đầu Nhi, trong lòng âm thầm thở dài. Lần này sự tình đi theo Lão Đầu Nhi tuy rằng không có gì quan hệ, nhưng là không thể không nói. Vị này thật vất vả đỉnh qua Tây Việt Đế băng hà, dung cẩn đăng cơ cùng dung cẩn đại hôn không hay ho Thượng Thư, rốt cục vẫn là bị chính mình thuộc Hà Cấp liên lủy. Cho dù lần này sự tình cùng hắn không quan hệ thủ hạ nhân ra chuyện như vậy hắn cũng không khả năng toàn thân trở ra. Nam Cung Đại Nhân các ngươi nói một chút đi. Mộc Thanh Y nói là Mộc Tướng. Nam Cung dực chiều lễ bộ thượng thư chắp tay nói khởi bẩm Đại Nhân. Mấy ngày trước còn có nhân phát hiện có người ở Kinh Thành các đại khách sạn từ lâu chào hàng ân khoa cuộc thi đề thi. Hạ quan cùng Phụng Thiên Phủ Doãn bước Đại Nhân Phụng Bệ Hà cùng Mộc Tướng ý chỉ tra rõ việc này. Đây là chứng cứ thỉnh Đại Nhân xem qua. Nam Cung Dực theo phía sau người hầu trong tay tiếp nhận nhất xấp thật dày hồ sơ sổ con đưa đến lễ bộ thượng thư trước mặt. Chỉ nghe Nam Cung Dực trong lời nói, lễ bộ thượng thư mặt cũng đã cùng đường hạ bọn thuộc hạ giống nhau trắng. Tân Hoàng đăng cơ lần đầu tiên ân khoa cuộc thi ra như vậy đánh kết sọt vô luận cùng hắn có hay không quan hệ, một cái trị hạ không nghiêm đắc tội danh là tuyệt đối chạy không được. Run run thủ phiên phiên trên bàn hồ sơ, lễ bộ thượng thư trừng hướng dưới vài người ánh mắt, một hẩn không thể có thể đem này mấy người cấp lăng trì. Khoát tay, đem này đó sổ con hung hăng nện ở Tả Hữu thị lang trên người. Một đám vô liêm sỉ, các ngươi chính mình nhìn xem, vài cái quan viên chỗ nào đến dám xem, hoảng loạn tiếp được sổ con hồ sơ đương trường liền hai chân mềm nhũn quỳ xuống trước thượng. Đại nhân, hạ quan chờ, hạ quan oan uổng a, còn có người tâm tồn may mắn. Muốn thoái thác, lễ bộ thượng thư hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Mộc thanh y thản nhiên cười nói, vài vị nếu là cảm thấy hoan uổng, không bằng nhìn mấy thứ này lại đến cãi lại. Mộc thướng trong lời nói không có nghe đến, còn không xem, lễ bộ thượng thư cắn răng nói, hắn hiện tại hận chết này vài cái liên lụy chính mình thuộc hạ, làm sao có thể còn có thể thay bọn họ cầu tình. Bất đắc dĩ, vài cái quan viên chỉ phải thật cẩn thận mở ra trong tay sổ con hồ sơ, mặt trên nội dung lại nhường làm cho bọn họ vốn là tái nhợt sắc mặt mất đi rồi cuối cùng một tia huyết sắc. Mặt trên không chỉ có viết bọn họ như thế nào chào hàng khảo đề, thậm chí liên mua bao nhiêu tiền đều đến người nào vậy, bán cho người nào đều nhớ được giành mạch. Kỳ thật việc này bọn họ cũng bất quá là đem khảo đề lấy ra, sự tình đều là cấp phía dưới nhân làm, liền ngay cả chính bọn họ cũng không là thập phần rõ ràng. Cũng đang là vì này, mới càng thêm sợ hãi. Xem trước mắt đầu như cái sàng bình thường cấp dưới, lễ bộ thượng thư sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Có chút suy yếu nhìn Mộc Thanh Y nói, Mộc tướng Việc này, Mộc Thanh Y nâng tay, mỉm cười trấn an nói, đại nhân cứ việc yên tâm, đại nhân cùng việc này không quan hệ bệ hạ đã biết đến rồi. Lễ bộ thượng thư cảm kích gật gật đầu, đồng thời đã ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không hay ho bị biếm quan chỉ sợ là tránh không được nhưng là chỉ hy vọng không cần càng thêm không hay ho hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Các vị đại nhân còn có cái gì lời muốn nói sao? Mộc thanh y thản nhiên hỏi. Mộc tướng tha mạng, lễ bộ chúng quan viên sắc mặt như cho tàn. Tha mạng, mộc thanh y cười lạnh một tiếng. Tân hoàng đăng cơ, khai ân khoa ý ở chọn lựa có tài chi sĩ vào chiều làm quan các ngươi khen ngược hơn phân nửa cái lễ bộ lừa trên gạt dưới bên đường chào hàng ân khoa khảo đề bệ hạ thể diện đều bị các ngươi mất hết các ngươi hoàn hảo ý thư kêu tha mạng mắt lạnh nhìn lướt qua quỳ nhất quan viên mộc thanh y nhìn về phía nam công dực loại chuyện này nên xử lý như thế nào nam công dực có chút thương hại nhìn thoáng qua mọi người trầm giọng nói tiết lộ khoa cử khảo đề luận tội làm chu bán ra kiếm lời tội thêm nhất đẳng cả nhà sao chảm mộc tướng tha mạng a Hạ quan biết sai lầm rồi, tả thị lang khóc một phen nước mũi một phen nước mắt qua tuổi bán trăm còn khóc rối tinh dối mù. Nếu là bình thường thời điểm nhìn đến này bức cảnh tượng, Mộc Thanh Y tám phần đều là muốn mềm lòng, nhưng là hiện tại Mộc Thanh Y trong lòng nhưng không có nửa niềm mềm lòng chi ý. Dám đem não kinh động đến khoa cử mặt trên, này đã không phải to gan lớn mật có thể hình dung. Dẫn đi đi, Mộc Thanh Y bình tĩnh nói. Rất nhanh liền có thị vệ tiến vào đem những người này toàn bộ kéo đi ra ngoài. Trong đại đường trong lúc nhất thời một mảnh yên tĩnh, lễ bộ thượng thư run run dày dày nhìn mộc thanh y. Mộc tướng, mộc thanh y khẽ thở dài nói, sự tình phía sau làm từ bệ hạ xử trí, bất quá khoa cử ngay tại ngày mai, đại nhân vẫn là hào hào chuẩn bị đi. Lễ bộ thượng thư trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, đa tạ mộc tướng lễ bộ thượng thư minh bạch mộc tướng việc này ở nhắc nhở hắn bệ hạ bây giờ còn không có đoạt hắn lễ bộ thượng thư chức phỉ chỉ cần tận tâm làm việc làm tốt lần này khoa cử cuộc thi lập công chuộc tội nói không chừng lúc này còn có cứu vãn đường sống mộc thanh y đứng dậy nói như thế bổn tướng quay giày đại nhân đi trước cáo từ nam cung đại nhân ngọc đường nơi này giao cho các ngươi là cung đưa mộc tướng ba người đứng dậy nói Khoa cử cuộc thi tiền một ngày trong kinh thành đồng dạng là mưa gió không ngừng. Hôm đó trạng vạng không ít sự thi học sinh bị đột nhiên xâm nhập quan sai mang đi. Trong lúc nhất thời, nhường sở hữu học sinh đều có chút hoảng loạn đứng lên. Này đối với khoa cử cuộc thi mà nói cũng cái gì chuyện tốt. Việc này sao lại thế này. Phúc Vân khách điếm, đồng dạng cũng có hai cái học sinh bị nắm đi rồi. Toàn bộ khách sạn học sinh nhóm đều đều trừ bỏ phòng, tụ tập ở dưới lầu trong đại đường một mảnh rộn ràng ồn ào Đúng vậy, tôn huynh thế nào bị nắm đi rồi? Có người sốt ruột hỏi, chớ không phải là phạm vào chuyện gì? Nghe nói khác khách sạn cũng có người bị nắm đi rồi, chỉ sợ là ra đại sự. Không biết là ai nói một câu, sở hữu nhân nhất thời càng thêm bất an đi lên. Lâm Cảnh Ngọc mấy người ngồi ở góc xó một vị trí, nhìn nhìn ngồi ở bên người Diệp Mộng Long cùng hứa chính nguyên hai người vẻ mặt an khang bộ dáng, có chút kinh ngạc nói các ngươi không lo lắng sao. Diệp Mộng Long cười nói, chúng ta an phận thủ thường đến cuộc thi có cái gì rất lo lắng. Lâm Cảnh Ngọc sừng sốt như có chút ngộ, ngươi là nói, hứa chính nguyên cười nói, Lâm Huynh, ngươi không phát hiện sao. Bị nắm đi nhân ra thất đều thập phần không sai, hơn nữa. Lâm Cảnh Ngọc cùng Vân Nguyệt Phong hai người không khỏi trầm mặc đứng lên trong lòng đã ẩn ẩn có chút minh bạch cái gì. Lâm Cảnh Ngọc ghé vào Diệp Mộng Long bên người cười tùm tìm nói, nói Diệp huynh, hứa huynh, hai vị lai lịch hẳn là cũng không đơn giản đi. Bằng không làm sao có thể biết này đó. Liên tính là bọn họ này đó an phận thủ thường học sinh, nhìn đến trận này mặt bao nhiêu vẫn là có chút mờ mịt vô thố chỗ nào giống này hai cái như vậy thong dong tự nhiên. Diệp Mộng Long sờ sờ cái mũi cười nói, này sao? Bình thường bình thường, Lâm Cảnh Ngọc hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn phiết hắn. Cảm thấy hai người này có chút không đủ bằng hữu, bất quá hắn cũng chỉ là tò mò chẳng phải thật sự muốn tìm hiểu hai người ra thất, cũng liền như vậy đi qua. Nhưng là nhìn đến bên cạnh Vân Nguyệt Phong như có đăm chiêu bộ dáng, không khỏi hỏi, "Vân huynh việc này đang nghĩ cái gì?" Vân Nguyệt Phong buông chén trà thản nhiên cười nói, "Ta suy nghĩ, Lai Lịch bất phàm hẳn là vị kia Mộc công tử."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 Mới vừa rồi bệ hạ sai người truyền chỉ, lễ bộ tả hữu thị lang cấu kết thủ hạ quan viên tiết lộ khảo đề. Này bị nắm nhân đều là mua qua khảo đề. Bệ hạ ý chỉ liền rán tại trường thi bên ngoài. Đại gia mau đi xem một chút. Đi ra ngoài tìm hiểu tin tức nhân vội vã trở về kêu lên. Rất nhanh trong đại đường nhân liền nhất dũng mà ra đều hướng trường thi phương hướng chạy tới. Lâm cảnh ngọc nhìn xem khác ba người. Chúng ta cũng đi. Vân Nguyệt Phong do dự một chút gật gật đầu. Diệp Mộng Long cười nói, Lâm Huynh cùng Vân Huynh đi trước đi, chúng ta trước hết không đi vô giúp vui. Vân Nguyệt Phong cũng không nói thêm cái gì, chính là thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái kéo còn tưởng muốn nói nói Lâm Cảnh Ngọc đi rồi. Hứa Huynh, người nói hắn là không phải đoán được chúng ta thân phận. Diệp Mộng Long có chút lo lắng nói, hứa chính Nguyên lắc đầu nói, hắn chưa thấy qua chúng ta, không quá khả năng. Nếu bọn họ là học sinh, liền tính là tưởng phá đầu cũng tưởng không được đương chiều thừa tướng có thể phái trong chiều quan viên phẫn thành phổ thông học sinh xen lẫn trong những người này đôi lý tìm hiểu tin tức. Diệp mộng long nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói cũng là khắp thiên hạ có thể so với một tướng ý tưởng giống nhau kỳ quái nhân khẳng định không nhiều lắm. Diệp đại nhân, hứa đại nhân. Đợi đến nhân đều đi hết một cái áo sám nam từ xuất hiện tại hai người trước mặt thấp giọng nói, Mộc tướng phân phó, hai vị đêm nay là có thể rời đi nơi này. Hai người song song nhẹ nhàng thở ra, nếu là thực cho bọn họ vào trường thi cuộc thi liền phiền toái. trước đừng nói lặp lại dự thi có phải hay không trái pháp luật, đã nói vạn nhất một cái vận khí không tốt không thi được vậy thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Hai người vui mừng gật đầu nói, đa tạ Mộc tướng cáo sám nam tử nhìn nhìn hai người, tiếp tục nói, mộc tướng nói thỉnh hai vị đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cùng hắn cùng nhau đến trường thi giám thị Răng rác, hai người cổ có chút cứng ngắc quay đầu nhìn đối phương, này hai ngày gặp qua bọn họ thí sinh mà khi thực không ít, nếu là đến lúc đó làm cho người ta nhận ra đến. Trường thi cửa bố cáo bài thượng, gián minh hoàng thánh chỉ mặt trên cái đỏ rực đế vương ấn tỉ, biểu hiện này trương minh hoàng quyên bạch thượng viết nội dung chân thật cùng đế vương quyền uy. Xem xong thánh chỉ có không ít người nhìn không được chửi ầm lên, cũng có người hô to bệ hạ thánh minh. Dùng ương có chút cuộn bách đứng ở trong đám người, tuy rằng đã ở này đó học sinh chung lăn lộn nhiều ngày, nhưng là hắn này long tử long tôn dù sao không phải dễ dàng như vậy có thể đủ thói quen, mặc một thân bố y nho sam đứng ở những người này trung gian, dùng ương vẫn là có chút không được tự nhiên. Nhìn nhìn lại thánh chỉ thượng viết kia thật dài một chuỗi tên còn có cả nhà sao chẳng đợi chút chữ, cũng nhìn không được một trận ra đầu rét run. Biểu cữu, theo trong đám người rời khỏi đến, vừa vặn liền nhìn đến đồng dạng mặc một thân bố y nam cung dực đứng ở cách đó không xa xem chính mình. Dung ương nhẹ nhàng thở ra vội vàng đi qua kêu lên. Nam cung dực đánh giá một phen dung ương bộ dáng không khỏi gật đầu cười nói, không sai còn có chút bộ dáng Dung ương bất đắc dĩ cười khổ, nam cung dực vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, người mẫu phi thác ta đến xem xem ngươi, nhìn ngươi còn thói quen, thoạt nhìn. Cũng không tệ. Dùng ương gật đầu nói, còn đi. Biểu cữu, vạn nhất ta. Vài ngày nay, dùng ương cũng kiến thức không ít thí sinh học sinh, trong đó rất nhiều người đều là tài hoa bất phàm hạng người, dùng ương đối chính mình thật đúng là không có gì tin tưởng. Nam công dực cười nói, tận lực đó là, người nguyên bản sẽ không là đọc này, cho dù khảo không lên, cũng không có người sẽ trách ngươi. Dùng ương có thế này yên tâm mới tới, gật đầu nói, đa tạ cậu cậu trở về nói cho mẫu phi ta hết thảy đều hảo, không cần lo lắng. Nam cung rực gật đầu ứng xuống dưới. Dung ương có chút tò mò hỏi, cậu làm sao có thể tới nơi này? Tổng sẽ không là chuyên môn đến xem hắn đi. Nếu là tìm hắn cũng nên đi khách sạn mới đúng. Dung ương nhìn lướt qua tiền phương cách đó không xa thông cáo bài, thấp giọng nói, phụng mộc tướng chi mệnh đến xem này đó thí sinh thế nào. Đừng bởi vì sự tình hôm nay, ảnh hưởng ngày mai cuộc thi. Dung ương cười nói, hẳn là không thể nào. Hôm nay những người đó bị nắm, bọn họ hẳn là cao hứng mới đúng. Không chỉ có là vì công bằng nguyên nhân, càng bởi vì thiếu không ít đối thủ. Nam Công dực mỉm cười gật đầu nói, xem ra quả thật là một tướng nhiều lo lắng, những người này đều cũng không tệ. Đối thủ cạnh tranh thiếu, đối này đó học sinh mà nói cũng là một chuyện tốt. Mười năm gian khổ học tập khổ đọc nói vậy những người này cũng không dễ dàng như vậy nhận đến việc này ảnh hưởng.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 Nhưng là thẳng đến ly khai trang vương phụ quang hoàn cùng này đó không biết hắn thân phận nhân xen lẫn trong cùng nhau, hắn mới thẳng đến chính mình thế nhưng liên dung nhập những người này bên trong đều có vẻ phá lệ khó khăn. Càng không cần nói muốn muốn hỗn như cá gặp nước, nam công dực trở lại hàm trương cung báo cáo kết quả công tác thời điểm, trong ngự thư phòng dung cần đang ở giận dữ. Thư phòng trung gian thượng quỳ nhất lớn nhỏ quan viên, thần nam công dực khấu kiến bệ hạ mộc tướng. Dung cẩn sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói, bình thân trong kinh thành thí sinh hiện tại như thế nào. Nam cung dực cung kính nói, thỉnh bệ hạ yên tâm thí sinh nhóm hết thảy đều hảo. Không ít người đều đo mắng mua bán khảo đề vô sỉ hạng người, lại ca tụng bệ hạ thánh minh. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, đối với người khác xưng không ca tụng hắn hắn cũng không để ý. Quay đầu lại quét về phía mọi người, tiếp tục vừa mới không có cách nào khác đùa tỷ khí. Các người muốn thay những người đó cầu tình cùng trẫm nói nói bọn họ có cái gì tư cách nhường trẫm thứ bọn họ từ tội mọi người hai mặt nhìn nhau hơn nửa ngày mới có người có chút gian nan nói bệ hạ cả nhà sao trảm thật sự có chút trên trời có đức hiếu sinh còn thỉnh bệ hạ thể tuất thiên ý thể tuất thiên ý dung cẩn khinh thường cười lạnh trẫm không đồng ý của các ngươi nói chính là không thể tuất thiên ý khi nào thì các ngươi có thể đại biểu thiên ý mọi người sừng sốt liên thanh đến không dám Dung cẩn thâm sắc lãnh thúc nhìn chằm chằm mọi người nói, các ngươi ngại chấm trừng phạt quá độc ác. Nói đến cùng, là lo lắng có một ngày việc này gần đến giờ trên người bản thân thật không? Cảm tình, chậm ái khanh nhóm hiện tại liền bắt đầu lo lắng về sau muôn ăn hối lộ trái pháp luật sao. Thần chờ hoan uổng, thần đối bệ hạ trung thành và tận tâm, nhật nguyệt chứng giám. Cầu bệ hạ nắm rõ a mọi người đều kêu oan, ẩm ý Dung cẩn có chút không kiên nhẫn đi nhướng mày. Đã không có các ngươi lo lắng cái gì, vẫn là nói các vị ái khanh cảm thấy chẫm là cái vô duyên vô cớ sẽ giết người bạo quân. Các ngươi cho chẫm nghe rõ ràng, chỉ cần thành thành thật thật làm chính mình việc, chẫm cũng không phải không nói đạo lý nhân. Nếu là làm cái gì không nên làm, chẫm cũng tuyệt không nuông chiều. Hôm nay những người này chính là kết cục, mọi người trong lòng chấn động, có người âm thầm nhìn về phía ngồi ở một bên Mộc Thanh y. Mộc Thanh y nhưng không giống thường lui tới tốt như vậy nói chuyện. Mở miệng khuyên can. Ngược lại là rũ mắt cúi đầu uống trà, dường như cái gì đều không có nhìn đến bình thường. Dùng cẩn lạnh lùng nói, không cần xem thừa tướng, chấm tâm ý đã quyết ai khuyên cũng chưa dùng. Các người nếu là cảm thấy những người đó không nên tử đứng ra thay bọn họ đi tìm chết. Một người đổi một người coi như là công bằng, có ai nguyện ý đứng ra. Mọi người nhất thời vô ngôn, cho dù lại thế nào cầu tình ai muốn ý dùng chính mình một mạng đi đổi người khác một mạng. Bọn họ là trên triều đình lục đục với nhau quan viên, không phải người thế làm việc thiện đại thiện nhân Dùng cần khinh thường quét mọi người liếc mắt một cái nói, đã không có liền cho chẫm câm miệng Ai lại cầu tình cùng tội phạm đồng tội Có cái kia công phu ở trong này lãng phí thời gian, còn không bằng cho chẫm trở về hào hảo ban sai chẫm dưỡng các ngươi không phải vì gặp các ngươi diễn trò Cút đi mọi người mặt như màu đất, nhìn đến dung cần tưởng thật tức giận cũng không có người dám lại đi nghiệp hồ tu, sắc mặt bụi bại lui đi ra ngoài, đuổi đi những người này, dung cửu công tử cơn giận còn sót lại chưa tiêu. một đám phế vật, cả ngày chính sự sẽ không làm chỉ biết xen vào việc của người khác. mộc thanh y bất đắc dĩ cười nói, cùng bọn họ tức giận cái gì? này đó ở trên triều đình hỗn thành tinh nhân, vô luận khi nào thì đều sẽ không quên thử hoàng đế tâm ý. Cùng với nói những người này là muốn thay người cầu tình, không bằng nói là muốn tiếp tục thử dung cẩn điểm ngấu chốt thôi. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng. Ngày mai vất vả thanh thanh chờ chúng ta bồi dưỡng ra một đám khả dụng nhân, liền đêm này đó lão già kia toàn bộ chạy về ra. Bọc thanh y mỉm cười xem dung cẩn nói ra có chút ngây thơ trong lời nói, cũng thẳng đến hắn bất quá là phát thiết thì khí thôi, chỗ nào hội tưởng thật làm như vậy. Cũng sẽ không khuyên nữa nói tùy ý hắn hồ nháo. Tân ta biết tiên tâm đó là, qua hai ngày, ta mang thanh thanh nhìn võ cửa cuộc thi. Hảo cùng đi, Mộc Thanh Y nhẹ giọng cười nói. chương 198, văn võ song khảo, mang thù cửu công tử. Sáng sớm, sáng sớm trường thi ngoài cửa liền xếp đầy người. Sở hữu thí sinh đều mang theo chính mình danh tiếp theo thứ tự tiến vào trường thi cuộc thi. Vào cửa phía trước còn muốn tiến hành lệ thường kiểm tra, xem có hay không nhân bí mật mang theo tiểu sao vào bàn tác tệ. Này nguyên bản chẳng phải cái gì kỳ quái sự tình mà có thể nhường một đoàn có thể nói là hoa quốc người đọc sách chung yêu tú nhất nhân tài đều khiếp sợ không thôi cũng là đứng ở trường thi cửa tên kia bạch khi nữ tử. Chỉ thấy trường thi bên ngoài tấm biển phía dưới đứng cho rằng dung mạo thanh lý tuyệt trần bạch kim nữ tử. Tối thượng đẳng cống phẩm thuyết tàm thi dệt thành màu trắng la trên áo thú màu bạc tường vân cùng tiên hạc bản vẽ một đầu tóc đen vãn khởi một cái đơn giản thanh nhã búi tóc. Búi tóc gian châm một chi ngũ xí phượng hoàng dây kết ngân châm cài. Coi trọng lại tựa như băng thanh ngọc khiết cửu thiên tiên nữ, lại càng nhiều vài phần làm người ta không dám mạo phạm tôn quý huy nghi. Cơ hồ là trong phút chốc sở hữu đều đoán được nữ tử này thân phận đương triều đại thừa tướng Mộc Thanh Y. Không nói như vậy giả dạng cùng dung mạo khí độ, liền xem nàng đứng vị trí, liền ngay cả lễ bộ thượng thư cùng thái học học chính trở liên can quan viên đều cung kính đứng ở hạ thủ phương, chỉ biết này nữ tử ra sao chờ quyền cao chức trọng. Trong đám người, Lâm Cảnh Ngọc nhìn đến mộc thanh y trong phút chốc suýt nữa đương trường té ngã. May mắn Vân Nguyệt Phong đứng ở bên người thuận tay ăn xong hắn một phen. Lâm Cảnh Ngọc có chút thất thố bắt lấy Vân Nguyệt Phong ống tay áo thấp giọng kêu lên, Vân Huynh. Cái kia, cái kia. Chớ có lên tiếng, Vân Nguyệt Phong thấp giọng nói, người muốn cho sở hữu nhân đều nghe được sao. Lâm Cảnh Ngọc sờ soạn một phen hãn, lôi kéo Vân Nguyệt Phong rời khỏi trong đám người, đổ lên một người thiếu góc xó mới thân mình mềm nhũn dựa vào đến phía sau trên tường. Cái kia cơ nhiên là, thế nào không có nghe nói qua một tướng đi bành thành. ta ngày đó cùng một tướng cùng nhau là, là đương kim bệ hạ. Vân Nguyệt Phong bình tĩnh nói, chính là sau lưng gắt gao nắm chặt thủ biểu hiện hắn kỳ thật cũng không như ở mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh. Xem vẻ mặt mồ hôi lạnh Lâm Cảnh Ngọc Vân Nguyệt Phong do dự một chút nói kỳ thật chúng ta ở Kinh Thành. Hẳn là cũng gặp qua Mộc Tướng. Ân, ngươi là nói, Lâm Cảnh Ngọc cũng là người thông minh, đi đến Kinh Thành sau vì ôn thư căn bản không có gặp qua bao nhiêu nhân, họ Mộc. Liền một cái, tiên a chúng ta có phải hay không cùng Mộc Tướng rất hữu duyên. Trọng yếu nhất là, bọn họ cư nhiên còn có mắt vô châu, căn bản là không có nhận ra nhân ra thân phận. Vân Nguyệt Phong quay đầu có chút kinh ngạc nhìn xa xa trường thi cửa kia bạch ý như thuyết xinh đẹp nữ tử trong lúc nhất thời có chút giật mình. Mộc Thanh Y bình tĩnh xem trường thi cửa thí sinh nhóm, những người này đều là Tây Việt triều đình tương lai hy vọng, cũng là toàn bộ Tây Việt người đọc sách chung đáng chú ý. Nhưng là những người này chung rất lớn một phần cuối cùng đều nhất định tất nhiên muốn thi rớt. Bọn họ có hội tiếp tục chuẩn bị tiếp theo hạ lần sau, có hội rõ ràng chưa gượng dậy nổi Chư vị học sinh, phụng bệ hạ thánh dụ, đang tiến hành ân khoa thi hội hôm nay bắt đầu Các vị đều là Tây Việt tương lai hy vọng, bổn tướng cũng hy vọng có thể ở bảng đan thượng nhìn đến các vị đại danh Tương lai có thể cùng chư vị đồng chiều làm quan, bổn tướng rất may Đến tận đây, vọng chư quân hết thải thuận lời Mộc thanh y trầm giọng nói Đa tả một tướng dạy bảo Chúng học sinh đứng dậy tạ nói. Mộc thanh y gật gật đầu đối bên người lễ bộ thượng thư nói, bắt đầu đi. Khó được mộc thanh y thân là nữ tử, nhưng là không có hướng giới này chủ khảo quan chức thiên đại luận rong dài. Nhường lễ bộ thượng thư thoáng sừng sốt sừng sốt phục hồi tinh thần lại mới vội vàng tuyên bố. Tân khoa thi hội bắt đầu chư vị cử từ chuẩn bị nhập viện dự thi. Chúng học sinh xếp hàng ngũ nhất nhất tiến vào trường thi. Thân là chủ khảo quan, nguyên bản cũng không có gì đại sự. Chính là ở bắt đầu phía trước giảng nói mấy câu nỗ lực một phen. Sau đó ba ngày cuộc thi cần ở đây giám sát thôi. Xem thí sinh nhóm nhất nhất đi vào, lễ bộ thượng thư thấp giọng nói, Mộc tướng không bằng trước đi vào nghỉ tạm. Mộc thanh y lạnh nhạt mỉm cười nói, không cần, chờ sở hữu thí sinh đều đi vào lại nói. Bọn họ liên tục ba ngày cũng không miệt, bổn tướng lực đứng một lát cũng không ngại. Khoa cử cuộc thi khảo nghiệm không chỉ có là thí sinh học thức, thân thể cũng là một cái rất lớn khảo nghiệm. Liên tục ba ngày đều mang theo chỉ có hai người khoan nho nhỏ số phòng lý, ban ngày cuộc thi buổi tối ngủ. Thân thể không tốt nhân tám phần đều phải bị nâng ra trường thi. Tuy rằng xếp thành vài đi, nhưng cũng trước sau ước chừng gần nửa canh giờ sở hữu thí sinh mới toàn bộ tiến vào trường thi. Mộc thanh y có thế này ở chúng quan viên đi cùng tiến vào trường thi. Này không phải Mộc thanh y lần đầu tiên tiến cống viện mấy ngày phía trước nàng liền mang theo người đến qua một lần. Nhưng là này cũng là Mộc Thanh Y lần đầu tiên chân chính nhìn đến khoa cử cuộc thi. Xem kia một đám hẹp hỏi số phòng lý ngồi vẻ mặt nghiêm nghị thí sinh nhóm, Mộc Thanh Y không thể không may mắn chính mình cũng không dùng trải qua này nhất quan. Bằng không nàng thật sự có chút hoài nghi chính mình có phải hay không có thể ở trong này kiên trì ba ngày. Khó trách năm đó đại ca khảo hoàn thử sau xuất ra, sắc mặt cũng là trắng bệnh trắng bệnh. Bước chậm đi qua hai hàng số phòng trong lúc đó đường vừa vặn nhìn đến ngồi ở bên trong chính một bộ cả người không được tự nhiên dung ương không khỏi cười nhẹ ở đi về phía trước nhìn đến lâm cảnh ngọc cùng vân nguyệt phong lâm cảnh ngọc vẫn như cũ vẫn là một bộ há to miệng khiếp sợ không phục hồi tinh thần lại bộ dáng nhưng là vân nguyệt phong nhìn qua thập phần trầm ổn bình tĩnh dường như tâm tình vô ba chút không vì ngoại vật sở dao động đi đến trường thi trước nhất phương cửa đại điện đã sớm dọn xong trong ghế dựa thủ hạ mộc thanh y chiều xuống tay quan viên gật gật đầu nói bắt đầu đi Ân khoa cuộc thi bắt đầu. Phái bài thi, lễ bộ tiểu lại nâng bài thi một chương nhất chương dọc theo số phòng sau này mặt nhất nhất phái phát. Mộc thanh y cùng cái khác giám thị quan viên liền ngồi ở điện giai tiền xem nói chuyện phím. Giám thị công tác theo cổ đến nay đều là giống nhau nhàm chán, chỉ có ngẫu nhiên có bị nắm đến làm tiếp sao có thể cấp mọi người thêm một ít lạc thú. Bất quá một cái canh giờ nguyên bản còn tinh thần chấn hưng bọn quan viên đều có chút lùi oải đứng lên. Mộc tướng, ngài nếu là mệt mỏi có thể trước đi vào nghỉ tạm. Mộc thanh y dương mắt nhìn thoáng qua trước mặt vẻ mặt phờ phạc ịu xìu bọn quan viên, trong lòng biết rõ ràng. Nàng ngồi ở chỗ này, này đó bọn quan viên vô luận nói chuyện làm việc đều khó tránh khỏi phải có sự cố kỵ căn bản không thể nói thoải mái. Nhưng là ở trong này lại thật sự là không có chuyện gì tình, khó tránh khỏi nhàm chán nhanh thậm chí liền ngay cả vụng trộm khai lưu đều không được. Chầm ngâm một lát Mộc Thanh Y nói các vị đại nhân chia làm hai đợt lưu thủ tại đây đó là Không cần phòng chừng bổn tướng Nói cách khác thừa tướng đại nhân chính là hạ quyết tâm muốn ngồi ở chỗ này nhìn Chúng dám khảo trong lòng âm thầm rên gì đều nhìn nhau liếc mắt một cái nhưng cũng có chút bất đắc dĩ Chỉ phải nói đa tạ một tướng thiệt tuất Dĩ vãng chủ khảo quan kỳ thật tiên ít có luôn luôn tại chàng Dù sao có thể trở thành chủ khảo quan viên không chỉ có là vị cao quyền trọng hơn nữa phần lớn tuổi tác đã cao. Hơn phân nửa đều là tọa lập tức đi rồi, thường thường lại đến nhìn xem là được. Lần đầu tiên gặp được như thế nghiêm cẩn chủ khảo quan, khác sĩ quan phụ tá nhóm cũng không khả nề hà. May mắn bệ hạ vừa mới hạ ngoan thủ xử chí không ít người, lần này cuộc thi nhưng là không có người nào dám khảo còn dám to gan lớn mật ở trường thi lý làm chút gì, bằng không liền khó xử. Mộc thanh y thản nhiên ngồi ở điện giai thượng trong ghế dựa thanh thản thùy tay cầm một quyền tạp ký xem. Thậm chí còn trực tiếp làm cho người ta đem cần nàng xử lý sổ con đưa đi lại xem. Còn lại bọn quan viên cũng chỉ đả khởi tinh thần, một nửa nhân đến sau điện nghỉ ngơi, một nửa nhân lưu lại cùng ngồi. Ba ngày xuống dưới, không chỉ có là thí sinh nhóm thần sắc bụi bại phờ phạc ủi siều, chính là dám khảo nhóm cũng có chút ăn không tiêu. Này đó sống an nhàn sung sướng quan lớn chỗ nào vất vả như vậy nhiều, một đám cũng đồng dạng ủ rũ đầu đạp não. Đợi đến sở hữu thí sinh khảo hoàn nộp bài thi lập trường, lớn tuổi nhất y tứ hàm xúc đều suýt nữa muốn đứng không yên. Bệ hạ giá lâm, trường thi sau điện giám khảo nhóm chính vội vàng sửa sang lại phê duyệt bài thi. Khoa cử quy cụ từ xưa giờ đã như vậy, khảo hoàn sau trường thi lập tức phong tỏa, sở hữu giám khảo cũng chỉ có thể phê duyệt hoàn bài thi sau tài năng rời đi trường thi. Nghe được bệ hạ giá lâm thanh âm Mọi người vội vàng đứng dậy đón chào Khấu kiến bệ hạ Dung cần bước vào đại điện chung Xem trước mắt một đám mặt xám mày cho khốn đốn Không xem bọn quan viên Nhìn nhìn lại ngồi ở thủ vị thượng khí sắc Coi như không sai mộc thanh y Vừa lòng gật gật đầu nói Lần này vất vả các vị bài thi phong tồn Các vị trước nghỉ tạm một ngày Ngày mai bắt đầu chấm bài thi Người tới truyền chậm ý chỉ ban thưởng chúng giám khảo ngự thiện nhất tịch Thần chờ khấu tạ bệ hạ Sở hữu nhân ánh mắt đều là sáng ngời cùng kêu lên tạ ơn Ngự thiện đều là hiếm có tài liệu tốt đẹp vị tự không cần bao nhiêu Càng trọng yếu hơn chẳng phải kia phân ăn uống chi dục Mà là bị bệ hạ ban cho ngự thiện vinh quang Dùng cần vừa lòng gật đầu nói Tốt lắm các vị nghỉ ngơi đi Thanh thanh chúng ta đi Mộc thanh y có chút ngoài ý muốn đứng dậy Đi chỗ nào Dùng cần cười nói Hôm nay võ khoa cuộc thi Chẳng lẽ ngươi này làm thừa tướng không nhìn tới xem Mộc thanh y có thế này nhớ tới, kinh hỉ đi theo dung cần đi rồi. Nhìn theo hai người rời đi, trong điện nhất chúng giám khảo mới đứng dậy thái học học chính triệt hoa dâm dâu nói, này. Bệ hạ tự hồ cũng không phải như vậy. cay nhiệt thiếu tình cảm, những người khác cũng đều xác nhận, chính là giám cách khảo còn có bệ hạ khâm ban cho ngự thiện. Đây chính là các đời lịch đại giám khảo nhóm đều không có hưởng thụ qua vinh quang thoạt nhìn, hoàng đế bệ hạ giết người thời điểm tuy rằng sạch sẽ lưu loát nhưng là nên thường thời điểm tựa hồ cũng là không chút nào hàm hồ thôi. Lễ bộ thượng thư như có đăm chiêu nói, nếu không phải chúng ta mấy ngày nay luôn luôn tận tâm tận lực chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay ban cho. Mấy ngày nay bọn họ những người này khả được cho là mệt đến không nhẹ chỉ sợ bệ hạ chính là tiến vào nhìn đến mọi người vẻ mặt mỏi mệt mới cho dư ban cho. Mọi người đều là sừng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng nguyên bản đối Mộc Thanh Y còn có vài phần bất mãn cũng dần dần tiêu thất. Chính là vất vả vài ngày có thể được đến bệ hạ ban cho cùng khen ngợi, nói không chừng còn có thể ở bệ hạ trong lòng lưu lại không sai ấn tượng, đối tương lai sĩ đồ nhưng là có thật lớn yêu việt. Đây chính là lại có lời bất quá sự tình. Ra trường thi, Mộc Thanh Y nhìn xem tà hữu mới phát hiện dung cần là lén lặng lẽ ra cung. Bên người trừ bỏ vô tâm cùng vô tình hai người thế nhưng lại vô người kia càng không cần nói là hoàng đế loan giá. Không hề nghi ngờ, dung cần khả được cho là yêu nhất lặng lẽ ra bên ngoài chạy hoàng đế. May mà hắn võ công cao cường, cũng là không sợ cả trang vi hành nguy hiểm. Võ cử cuộc thi ở thành Bắc một chỗ diễn võ trường. Phía trước hai ngày khảo là thi viết dung cần phái dung tuyên cùng đông phương phi giám thị. Hôm nay mới là tối phấn khích luận võ, Dung Cần mang theo Mộc Thanh Y tới diễn võ trường thời điểm luận võ đã sớm bắt đầu. Nhìn đến hai người tiến đến, Dung Tuyên cùng Đông Phương Phi vội vàng đứng dậy đón chào. Bệ hạ, Mộc Tướng, Dung Cần vẫy vẫy tay, ý bảo hai người không cần đa lễ. Dung Tuyên hai người vội vàng nhường ra tối trung gian chủ vị cái hai người ngồi xuống. Dưới võ cử nhân nhóm xem trên đài đột nhiên thay đổi một trọi một hắc nhất bạch thanh niên nam nữ, đều là ngẩn ra. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần minh bạch hai người thân phận Trong lúc nhất thời càng thêm tâm tình trào dâng đứng lên Luận võ trên đài cũng đã có càng thêm ra sức Dùng cẩn thản nhiên xem dưới đài mọi người Luận võ trên đài này tiểu đánh tiểu náo tự nhiên đều sẽ không bị hắn xem ở trong mắt Cánh mắt chính xác tập trung này võ cử chung một người Trong đám người, lương sửa võ lôi kéo nhìn xem chính quật khởi hoắc nguyên phương cánh tay Nói hoắc huynh, nhìn xem trên đài Hoắc Nguyên Thủy có chút mờ mịt dương mắt nhìn lên, vừa vặn chống lại dung cửu công tử tựa thiếu phi thiếu ánh mắt. Hoắc Nguyên Phương không khỏi cả kinh cả kinh kêu lên, kia tiểu tử làm sao có thể? Bên người lương sửa võ cùng La Vân vội vàng một tả một hiểu kéo lại hắn muốn chỉ hướng dung cần thủ một người một phen bưng kín hắn tối. La Vân tức giận thấp giọng nói, người điên rồi, cũng không nhìn xem vị kia là cái gì thân phận. Hoắc Nguyên Phương cũng không thật là khờ tử, mờ mịt nhìn nhìn Dung Cần cùng Mộc Thanh Y nhìn nhìn lại đã ngồi ở bọn họ hạ thủ phương Dung Tuyên cùng Đông Phương. Nhất thời toát ra một đầu mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng lầm bẩm nói, xong rồi, xong rồi. Ta lần trước mắng kia tiểu, không, bệ hạ cái gì tới. La Vân hai người đồng tình nhìn hắn một cái thấp giọng nói, người mắng bệ hạ tiểu bạch kiểm. Lương sửa võ tiếp tục nói, còn nói muốn một quyền tấu biển bệ hạ. Xem hoắc nguyên phương vẻ mặt cầu xin, lương sửa võ vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói Không quan hệ bệ hạ cũng nói qua, ngươi nhất định sẽ trung học Bệ hạ miệng vàng lời ngọc nhất định không thành vấn đề Vì sao hắn một chút cũng không cảm thấy chính mình bị an ủi đến Tục ngữ nói, trong nghề trông cửa nói, người thường xem náo nhiệt Ngồi ở trên khán đài vài vị giám khảo chung, mộc thanh y chính là cái kia duy nhất một cái xem náo nhiệt nhân Bất quá vất vả ba ngày, không có chuyện gì nhìn xem luận võ thả lòng một ít cũng không có gì không tốt. Cho nên Mộc Thanh Y cũng yên tâm thoải mái ngồi ở trên khán đài xem dưới đánh nhau, nghe Đông Phương Phi cùng Dung cẩn cùng với đang ngồi võ tướng nhóm thường thường lời bình vài câu. Muốn nói, hót Nguyên Thủy có thể nhường Dung cửu công tử mang thủ lâu như vậy, hiển nhiên là có chút bản sự. Vừa lên đài liền ngay cả tục chọn phiên bốn năm vị cao thù. Đông Phương Phi có chút tán thưởng cười nói, này một cái nhưng là có chút bản lãnh thật sự, mà như là ra trận giết qua địch. Dùng Tuyên cũng cười nói, không chỉ có khi thế như sấm thân thủ cũng không sai. Nói không chừng lúc này đây chính là này hoắc nguyên phương bạc thứ nhất. Từ xưa có môn, văn vô thứ nhất, võ vô thứ hai. Tuy rằng luận võ hạng nhất vị tất có thể được đến võ khoa cuộc thi trạng nguyên, nhưng là ít nhất giáp bảng tiền tam là trốn không thoát. Khác vài cái tướng lãnh đối này dũng mãnh thanh niên nam tử cũng rất có hào cảm về sau có người ở âm thầm thương lượng nếu là thi được muốn tỉnh bệ hạ đưa hắn phân đến thủ hạ của mình Dùng cần nhiều có hưng chí nghe mọi người nghị luận, nếu mày nói tưởng thật không sai đông phương phi mỉm cười gật đầu nói, đừng nhìn người này nhìn qua tục tằng thực, hắn thi viết bài thi ta còn có chút ấn tượng, cư nhiên cũng không tệ thô chung có tế Bệ hạ, nếu là người này thượng bằng, không bằng phân đến vi thần thủ hạ như thế nào vi thần thủ hạ đang cần một cái có thể đánh giao ý đâu. Dung cẩn đứng dậy cười nói, có thể đánh sao. Nhưng chẫm thử xem xem lại nói. Mọi người ngẩn ra, còn chưa có phản ứng đi lại chỉ thấy dung cẩn dưới chân một điểm, đã như một cái kinh hồng bình thường, nhanh nhẹn rơi xuống phía dưới luận võ trên đài. Này, bệ hạ, không cần lo lắng, bệ hạ tự có chừng mực. Mộc thanh y lại cười nói. Nhưng hắn hiện tại ra hết giận tổng so với về sau lại làm khó dễ hoắc nguyên phương tốt nhiều lắm. Huống chi có thể cùng Dung Cẩn động thủ, vô luận thắng thua đối với Hoắc Nguyên Phương danh vọng đều tuyệt đối là một cái thật lớn đề cao. Luận võ trên đài, Hoắc Nguyên Phương nhìn đột nhiên rơi xuống chính mình trước mặt Dung Cẩn mở to hai mắt. "Ngươi, ngươi bệ hạ." Dung Cẩn tươi cười khả cốc gật gật đầu nói, "Công phu không sai, theo ta qua hai chiêu nhìn xem." "Này, hay là thôi đi." Hoắc Nguyên Phương thật cẩn thận nói, "Nếu là làm bị thương bệ hạ một ngón tay đầu kia đều là diệt cửu tộc trọng tội." Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi nếu là có thể thắng, chẫm phong ngươi vì võ trạng nguyên. Hoắc Nguyên Phương nhãn tình sáng lên, rất nhanh lại bình tĩnh một chút hỏi ta đây nếu là thua đâu. Dung Cẩn nghe răng cười nói, vậy ngươi phải đi thủ cửa thành. Hoắc Nguyên Phương thật sâu hít vào một hơi, hắn tân tân khổ khổ học võ đọc binh thư cũng không phải là vì đi thủ cửa thành. Vì võ trạng nguyên, liều mạng. Hết dài một tiếng, hoắc nguyên phương một quyền đánh hướng dung cẩn quả thật là thanh thế bất phàm. Dung cẩn mày kiếm vi chọn chính là thoáng nghiêng người liền dễ dàng tránh khỏi hắn này một quyền. Nếu không phải hoắc nguyên phương còn tồn thử chi tâm chỉ dùng lục thành lực này một quyền thất bại nói không chừng hoắc nguyên phương liền trực tiếp vọt tới dưới đài đi. Có chút ý tứ, dung cẩn cười thùm tìm nói. hoắc nguyên phương một quyền thất bại, rất nhanh liền chiết thân lại là một quyền huy đi qua. Lúc này đây dung cần cũng không lại trốn tránh, hơi hơi nâng tay không chút nào ngoài ý muốn một trưởng chặn hoắc Nguyên Phương nắm tay. kình lực nhẹ thở, hoắc Nguyên Phương cảm giác nói cánh tay ngẩn ra, liên tục lui về phía sau vài bước ở luận võ đài bên cạnh hiểm hiểm ổn định thân hình. hoắc Nguyên Phương trong lòng biết trước mắt này nhìn như bạc nhược thanh niên hoàng đế dĩ nhiên là khó gặp nội gia cao thủ trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi. Dung cẩn thanh thản đứng ở vài bước ngoại xem hắn cười nói Người có thể chọn một cái chính mình cảm thấy tiện tay binh khí lại đến Hoắc Nguyên Phương cũng không khách khí So với quyền cước hắn tuyệt đối không phải nội ra cao thủ đối thủ Vọt tới một bên binh khí giá bên cạnh Hoắc Nguyên Phương không chút do dự cầm lấy một đôi dài dàn Thử thử cảm thấy tiện tay lập tức liền công hướng về phía dung cẩn Một đôi trọng cho trăm cân song giản nhưng lại nhường hắn khiến cho huy vũ sinh phong Mộc thanh y tò mò xem dung cần không ngừng né tránh này hoác nguyên phương. Bên cạnh đông phương phi nhìn nhìn mộc thanh y cười nói, mộc tướng không cần lo lắng, hoác nguyên phương không phải bệ hạ đối thủ. Mộc thanh y gật gật đầu, có chút tò mò nói, Hót nguyên phương thuyền này binh khí. Nếu là luôn luôn không gặp được bệ hạ, đợi đến hắn khí lực hao hết chẳng phải là nhậm nhân ngư thịt. Đông phương phi cười nói, hoác nguyên phương hẳn là đã nhìn ra bệ hạ võ công thiên hướng nhẹ nhàng mau lẻ. So với này hắn là thế nào cũng so với bất quá bệ hạ cho nên mới muốn lấy lực địch chi. Tục ngữ nói, dốc hết sức dáng mười hội, này hoắc nguyên phương hẳn là cái trời sinh lực đại vô cùng hạng người. Chỉ tiếc, cùng bệ hạ võ công kém quá xa. Nếu là một cái cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ sợ thật đúng là muốn bại bởi hắn. Quả nhiên như đông phương phi lời nói, dung cần như một cái màu đen bươm bướm ở luận võ trên đài nhẹ nhàng chấp động liền ngay cả tu la đao đều không có ra khỏi vỏ. Hoắc nguyên phương kia một đôi dài dàn mỗi một hạ đều là lực địch ngàn quân, nện ở dưới chân luận võ trên đài, luận võ đài cũng cho hắn sinh sôi tạp ra một đám vết rách Nhưng là hắn lại liên dung cần vạt áo đều không có động tới qua. Như thế nào, không được liền nhận thua đi. Dung cần nhíu mày, ngạo nghễ cười nói. Chỉ biết trốn, tính cái gì anh hùng. Hoắc nguyên phương cả giận nói. Bị dung cần này vô lại đầu pháp cấp đánh ra cơn tức đến cũng bất chấp đối phương thân phận trực tiếp giống giận. Dung cẩn nhướng mày cười nói, Nga, người tưởng ta động thủ, ta sợ người ở ta thủ hạ chống đỡ không đến 10 chiêu. Nam tử hán đại trượng phu chết trận do vinh, Hoắc nguyên phương ngạo nghĩa nói, tốt lắm, dung cẩn vừa lòng gật đầu, tăng một tiếng một đạo hồng quang tránh qua tu la đao phiếm ra một tia hoa mỹ hảo quang. Hoắc nguyên phương còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy trước mắt hồng quang chợt lóe. tu la đao mang theo lạnh thấu xương hàn ý đâm thẳng mà đến. Trong lòng cả kinh vội vàng xoay người nhường qua Dung cẩn nhưng không nóng nảy Trong tay đoàn đao gập lại Hồi chém về phía hoắc nguyên phương ngực hoắc nguyên phương vội vàng dơ lên song giàn chặn Tu la nói trong lòng cũng là cả kinh Kia tu la đao lại đoàn lại hẹp Cư nhiên trực tiếp xuyên qua song giàn Trong lúc đó khe hở thư hướng về phía chính mình ngực Đương nhiên dung cẩn cũng không có thật sự muốn giết hoắc nguyên phương ý tứ Cho nên tu la đao ở hắn ngực bán tắc địa phương ngừng lại Dung Cẩn đối với Hoắc Nguyên Phương câu môi cười, trở lại rút đao, vung tay áo Hoắc Nguyên Phương cả người liền bay đi ra ngoài. Hoắc Nguyên Phương tập đến trong đám người, dưới nhân cuối cùng đều là tập võ người kham kham đem nhân tiếp được. Hoắc Nguyên Phương choáng váng đầu não chứng đứng vững vàng thân mình, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Dung Cẩn đứng ở trên đài trên cao nhìn xuống nhìn chính mình cười nói, "Như thế nào? Có phục hay không?" "Phục." Sau một lúc lâu, Hoắc Nguyên Thủy vừa rồi rốt cục nghẹn khuất phun ra một chữ. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu cười nói, "Như vậy, đi thuộc cửa thành, thủ, nguyện đồ chịu thua, hoặc Nguyên Phương lại nghẹn khuất cũng không khả nề hà." Ai nhường hắn cơ nhiên đắc tội này lòng dạ hẹp hòi hoàng đế, mà đáng chết nhất là hắn cơ nhiên không biết này tuổi trẻ hoàng đế là cái cao thủ. Dung Cẩn tâm tình thư sướng bay trở về khán đài ngồi xuống, Đông Phương Phi cùng Dung Cẩn nhìn nhau liếc mắt một cái cẩn thận hỏi, "Bệ hạ, này Hoắc Nguyên Phương, coi như là một nhân tài thực nhường hắn đi thủ cửa thành." Dung cần nhíu mày cười nói, chỉ đùa một chút, quả thật là có vài phần bản sự. Nếu là thành tích không sai, liền cấp cái thám hoa đi. Mọi người khác hẳn, trên cao nhìn xuống xem đầy tớ đàn chung một bộ ủ rũ ủ rũ bộ dáng cao lớn mạnh hán. Tuy rằng nói võ khoa không cần văn khoa, thám hoa cũng không tất không nên tuấn nhã lỗi lạc nhưng là này phó người vạm vỡ bộ dáng cũng quá hủy khuất thám hoa này xưng hô. Mộc Thanh Y mỉm cười nhìn Dung Cần liếc mắt một cái, biết hắn là cố ý muốn cách ứng hoắc nguyên phương, cũng không cho rằng ý đã hoắc nguyên phương thực lực các vị giám thị tướng lãnh đều tán thành như vậy là thám hoa vẫn là khác cái gì cũng là không phải đặc biệt trọng yếu. Mỉm cười xem Dung Cần nói, đã không sai biệt lắm, chúng ta về trước cung đi. Sự tình phía sau vất vả, trang vương cùng tĩnh viễn hầu mọi người vội vàng đứng dậy, cung đưa bệ hạ, cung đưa mộc tướng trong đám người, Hoắc Nguyên Phương không nhìn mọi người đầu đến kính nề ánh mắt vẻ mặt như tang khảo phê tuyệt vọng biểu cảm. "Hoắc huynh, đây là như thế nào?" Lương sửa Võ hai người cùng hắn quan hệ tốt nhất vội vàng tiến lên đây hỏi. "Không nghĩ tới Bệ hạ Võ công thế nhưng như thế cao cường, cho dù thua cũng không mất mặt." Cảm tình hai người này đứng ở quá xa, không có nghe đến Dung Cẩn vừa mới trong lời nói. Hoắc Nguyên Phương tuyệt vọng nói, "Huynh đệ ngày mai sẽ đi thủ cửa thành." Nguyên bản còn tưởng an ủi hắn hai người cũng không thể nói gì hơn. Chỉ phải yên lặng vỗ vỗ nàng bờ vai của hắn lấy biểu đồng tình. Ai nhường hắn chết thử tế không xong đắc tội hoàng đế bệ hạ đâu. Không có rất đầu đã xem như không sai. Trong nháy mắt thi hội liền đã qua đi mấy ngày, đã đến ít bảng ngày. Toàn bộ trong kinh thành lại tiếng người xô chào, náo nhiệt không thôi. Sáng sớm, vô luận là văn khoa vẫn là võ khoa cử tử tìm khắp tìm chờ ở trường thi cửa cùng đợi ít bảng. Thẳng đến giữa trưa thời gian, trường thi đại môn mới cuối cùng mở ra, vài cái quan viên đem tràn ngập tên màu đỏ trang giấy dán tại trường thi thường ngoài bố cáo bài thượng. Quan viên còn chưa có tới kịp rời đi, nhất chúng cử từ nhóm liền nhất ủng mà lên đều đụng đến trước mặt đến xem thành tích Trường thi tà góc đối một chỗ trong trà lâu, vị trí bên cửa sổ một thanh y mỉm cười ngồi ở cửa sổ xem xa xa đám người, lại cười nói, không nhìn tới xem sao mộc thanh y đối diện dung ương có chút rối rắm nhìn nhìn bên ngoài vẫn là lắc lắc đầu trời biết hắn đường đường trang vương phủ thế tử tân hoàng thân phong an quận vương cư nhiên cũng có lo lắng không yên chính mình thành tích một ngày mộc thanh y hiểu rõ cười đối bên người diệp mộng long nói mộng long các ngươi đi xem thuận tiện nhìn xem diệp mộng long mỉm cười gật đầu nói hạ quan minh bạch nhìn xem lâm công tử cùng vân công tử có hay không chung học Mộc Thanh Y gật gật đầu, nói cái kia Vân Nguyệt Phong hẳn là không thành vấn đề, Lâm Cảnh Ngọc xem cũng cũng không tệ, cũng không biết có hay không bị làm sợ. Nếu là bởi vì dọa mà phát huy thất thường, kia nàng thật là có chút xin lỗi Lâm Cảnh Ngọc. Diệp Mộng Long cùng hứa chính nguyên lĩnh mệnh mà đi. Thật vất vả chen vào trong đám người, theo kia đỏ thẫm sắc bảng đan đi xuống xem. Quả nhiên thấy được Vân Nguyệt Phong tên, hơn nữa bài danh cư nhiên còn không thấp. Nhất giáp thứ tư danh. Lâm Cảnh Ngọc cũng thượng bảng, nhất giáp 47 danh. So sánh với dưới dung ương muốn kém một ít nhưng là lấy hắn xuất thân cơ nhiên có thể thượng bảng đã là thù vì không dễ, được cái 42 danh. Này đã là nhị giáp điệu vĩ xe thành tích kém một chút sẽ ngã xuống ngã vào tam giáp. Hai người đối diện cười, xoay người ra đám người chuẩn bị đi về phía mộc thanh y cùng dung ương báo tin vui. Lại vừa vặn đụng phải vội vàng tới rồi Vân Nguyệt phong cùng Lâm Cảnh Ngọc. Vân Huynh, Lâm Huynh chúc mừng hai vị. Diệp Mộng Long cười nói, hai người đều là sừng sốt, bỗng dưng phản ứng đi lại kinh hì nhìn phía bị vì ba tầng trong ba tầng ngoài bảng đan. Diệp Mộng Long cười nói, chúc mừng Vân Huynh Trung nhất giáp thứ tư danh, Lâm Huynh nhất giáp 47 danh. Chúc mừng hai vị, hai người đều là mừng rỡ, chính là Vân Nguyệt Phong hỷ dần không hiện ra sắc nhân cũng nhịn không được bước nhanh chiều trong đám người tễ đi. Diệp Mộng Long hai người vội vàng giữ chặt hai người cười nói, hai vị chúng ta nói còn có thể giả bộ. Không bằng trước cùng chúng ta đi gặp một người như thế nào. Vân Nguyệt Phong cùng Lâm Cảnh Ngọc liếc nhau, đè nén xuống trong lòng vui sướng đồng thời cũng thoáng bình tĩnh xuống dưới. Lâm Cảnh Ngọc hí mắt nói, nói trở về. Hai vị huynh đài, tựa hồ dự thi thời điểm không có nhìn đến hai vị. Diệp Mộng Long chắp tay cười nói, hồ thẹn hồ thẹn tại hạ. Bất quá là mộc công tử thủ hạ tiểu lại. Tiềm vì thượng giới nhất giáp 17 danh. Như vậy vị này cũng là... Lâm Cảnh Ngọc nhíu mày, hứa chính nguyên chiều hai người cùng chắp tay, đạm cười nói, về sau đại gia đồng chiều làm quan, thứ lỗi. Lâm Cảnh Ngọc trừng mắt nhìn hai người sau một lúc lâu, cũng không thể nói gì hơn. Lâm Huynh, Vân Huynh các ngươi hãy nhìn bảng đan. Mặt sau tới rồi đều là cùng hai người quen biết cử nhân kia cùng Vân Nguyệt Phong quan hệ ác liệt giả thư sinh đã ở trong đó. Đi ngang qua Vân Nguyệt Phong bên người là còn có chút cao ngạo lườm Vân Nguyệt bìa một mắt. Hứa Chính Nguyên có chút kỳ quái nhìn nhìn người nọ, vị này giả huynh, tài trí hơn người sao? Vừa mới không phát hiện nhất giáp bảng đan thượng có họ Cổ nhân a. Đối với nhất giáp thứ tư danh nhân lộ ra loại này thần sắc, hắn đến cùng chỗ nào đến lo lắng a. Vân Nguyệt Phong cười nhẹ, lắc đầu nói, "Hứa huynh, Diệp huynh, chúng ta không phải muốn đi gặp người sao?" "Đừng làm cho Mộc công tử đợi lâu." Diệp mộng Long vỗ ót cười nói, "Nói là Mộc công tử còn chờ tin tức đâu?" Bốn người vừa mới xoay người phải đi, trong đám người đột nhiên truyền ra đến gầm lên giận dữ. Người như thế thế nào cũng sẽ thượng bảng. Người như thế cương nhiên có thể được nhất giáp thứ tư. Không công bằng, thành âm có chút quen thuộc lâm cảnh mặt ngọc sắc trầm xuống, cắn răng nói, giả kính. Vân huynh chúng ta đi trước. Lâm Cảnh Ngọc trong lòng biết kia giả thư sinh tâm tính, nếu là giữa ban ngày ban mặt nhường hắn đem Vân Nguyệt Phong thân thế thống xuất ra, khó coi tuyệt đối là Vân Nguyệt Phong, nói không chừng về sau sĩ đồ cũng theo đó hủy. Diệp Mộng Long cùng hứa chính nguyên hai người mơ hồ cũng biết một ít một tả một hiểu kéo Vân Nguyệt Phong hướng trả lâu phương hướng mà đi. Vân Nguyệt Phong, người đứng lại, cũng không tưởng bọn họ có tránh lui chỉ ý kia giả thư sinh cũng không y không buông tha. Trực tiếp theo trong đám người lao tới đem kéo lấy Vân Nguyệt Phong ống tay áo. Giả kính, người đây là cái gì ý tứ? Lâm Cảnh Ngọc cả giận nói. Giả thư sinh thức giận đẩy ra Lâm Cảnh Ngọc nói. Xen vào việc của người khác, Lâm Cảnh Ngọc ngươi hảo hảo cũng là thư hương dòng dõi xuất thân, khắp nơi nịnh bợ này tiện thịch người thật là có nhục nhã nhặn. Nguyên bản còn tại chú ý bảng đan nhân trong lúc nhất thời đều bị dẫn tới bên này, nguyên bản còn có không ít bởi vì thi rớt mà đốn chừng thở dài, uổi oải rơi lệ nhân đều đều bởi vì giả thư sinh đột nhiên tuôn ra trong lời nói mà ngây ngẩn cả người. Tề loát loát nhìn về phía một thân bố y Vân Nguyệt Phong. Đang nhìn xem kia đỏ thấm bảng đan thượng nhất giáp thứ tư trên vị trí Vân Nguyệt Phong ba chữ, ánh mắt đều tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý lâm cảnh ngọc cười lạnh một tiếng nói chính mình khảo không lên liền tùy ý vũ nhục người khác giả kính đừng quên vân huynh nay là nhất giáp thứ tư cho dù còn không có trải qua thi đình cũng là tiến sĩ xuất thân ngươi chính là một cái cử tử cũng dám khẩu xuất của ngôn giả thư sinh cười lạnh nói chỉ bằng hắn cũng có thể thi được nhất giáp thứ tư một cái phong trần nữ tử sinh dã loại nếu là như thế đem khắp thiên hạ người đọc sách đặt chỗ nào bản công tử hoài nghi hắn tác tệ người nói hoài nghi liền hoài nghi Vân Nguyệt Phong giữ chặt muốn tiến lên cùng hắn lý luận Lâm Cảnh Ngọc trầm giọng nói, Lâm Huynh, ngươi mặc kệ việc này, các ngươi đi trước. Lâm Cảnh Ngọc hừ nhẹ một tiếng, khinh miệt nhìn về phía giả thư sinh nói, đi cái gì đi. Bản công tử lại không để ý mệt. Loại này chính mình không bản sự liền ghen ghét người khác tiểu nhân, khó trách cả đời đều khảo không lên, tám phần sở hữu tinh lực đều cầm ghen tị người khác đi. Lâm Cảnh Ngọc, người khinh người quá đáng. Giả dáng vẻ thư sinh đỏ mặt, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là có danh tài tử, 20 tuổi liền thi được cử nhân. Nhưng là theo cử nhân đến tiến sĩ, lại khảo 20 mấy năm lại vẫn như cũ vẫn là một cái cử nhân. Bản công tử khi ngươi, như thế nào? Lâm cảnh ngọc ngạo nghĩa nói. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một cái giéo rắt mềm nhẹ thanh âm từ phía sau truyền đến, trong đám người tránh ra một con đường đến. Một thanh y một thân bạch y thần sắc lạnh nhạt mang theo dung ương đi đến. Mọi người ngẩn ra, không khỏi ầm ầm. Tham kiến mộc tướng, chương 199. Làm tử thư sinh, tham gia mộc tướng, mọi người đứng dậy bái kiến. Mộc thanh y thần sắc bình thản quét mọi người liếc mắt một cái, hai tròng mắt bình tĩnh vô ba không có nửa niềm dư thừa cảm xúc. Nhưng mà lại nhường rất nhiều nguyên bản còn tưởng muốn đi theo ồn ào nhân không khỏi xấu hổ cúi đầu. Cái kia kêu giả kính lão thư sinh hiển nhiên cũng nhận ra mộc thanh y, sừng sốt sừng sốt trong mắt tránh qua một tia hoảng loạn cùng xấu hổ, nhưng là rất nhanh lại một lần nữa cao ngạo đứng lên. Thậm chí liên người khác đối với mộc thanh y tham viếng thời điểm hắn đều như trước dường như một thân ngông ngênh đứng thẳng. Mộc thanh y nhìn nhìn hắn đôi mi thanh tú nhíu lại thản nhiên hỏi, sao lại thế này? Không đợi người khác nói nói, giả kính dành trước một bước mở miệng kêu lên, lần này cuộc thi bất công. Ta chờ không phục. Mộc thanh y lạnh lùng cười. Người chờ không phục, trừ ra người bên ngoài còn có ai. Thanh lệ đôi mắt đảo qua mọi người, nhưng không có một người dám đứng ra. Kia giả kính nguyên bản cho rằng rất nhiều thi rất thí sinh hẳn là sẽ cùng chính mình cùng nhau náo, không nghĩ tới lại căn bản không có người đáp lại, không khỏi có chút sốt ruột đứng lên kêu lớn, bệ hạ phái cai nữ nhân tới làm chủ khảo. Là đối chúng ta khắp thiên hạ học sinh nhục nhã hơn nữa cái cô gái này nguyên bản liền cùng Vân Nguyệt Phong quen biết nói bọn họ không có tác tệ ai tin Mộc Thanh Y thanh thản vẫy lui muốn giáo huấn kia giả thư sinh thị vệ bình tĩnh đợi đến hắn nói xong mới vừa rồi bộ dạng phục tùng cười nói thì ra là thế giả kính ngươi đối ta có cái gì bất mãn cứ việc hướng về phía ta đến đông kéo tây xả tính cái gì vậy Vân Nguyệt Phong tiến lên một bước lạnh lùng nhìn chằm chằm giả kính nói ta cùng Mộc tướng quả thật là gặp qua nhưng là lúc đó ngươi Còn có vài vị thí sinh đều ở đây, còn có đương kim bệ hạ đã ở, người nói như vậy là cái gì ý thứ? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản bọn họ nghe xong giả kính trong lời nói quả thật là muốn chật một ít. Trong lòng âm thầm mạo một thân mồ hôi lạnh may mắn không có xúc động đi theo này họ cổ nháo sự bất phàm trong lời nói đời này chỉ sợ cũng muốn xong rồi. Giả kính trong lời nói bị Vân Nguyệt Phong đổ trở về, nhất thời thức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Bên cạnh Lâm Cảnh Ngọc cũng đi theo nói, không sai, lúc đó ở Bành Thành, bản công tử cũng có mặt. Họ cổ, ngươi sẽ không là muốn nói Vân Huynh cùng Mộc Tướng có cái gì quan hệ cá nhân đi. Mộc Tướng là Hoa Quốc Nhân, năm trước mới đến Tây Việt. Vân Huynh là Miên Châu Nhân, trừ bỏ vào kinh phó khảo theo chúng ta cùng nhau đi ngang qua Bành Châu tiểu trụ chưa từng có ra qua Miên Châu. Ngươi còn tưởng muốn nói gì? Giả kinh cô nén trụ trong lòng hoảng loạn, hắn sử dĩ tìm Vân Nguyệt Phong phiền toái, nói trắng ra là cũng bất quá là ghen tị mà thôi. Nhất thời lanh mồm lanh miệng ai biết hội liên lụy ra Mộc Thanh Y đến. Nhưng là nhân đã đã đắc tội, giả kinh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử tự nhiên sẽ không nhận vì Mộc Thanh Y hội dễ dàng buông tha nàng. Bởi vậy mới dứt khoát bất cứ giá nào, muốn náo lớn cho dù Mộc Thanh Y muốn đối hắn thế nào cũng không dám dễ dàng xuống tay. Lại không nghĩ rằng, Mộc Thanh Y tuy là nữ tử nhưng là thừa tướng quyền huy, còn có kia toàn thân thanh quý khí chất cùng lần lượt làm nhân tâm kinh đại sự trung lịch lãm xuất gia huy nghi, nhưng cũng không phải này đó vừa mới mới tiến vào trường thi phổ thông thí sinh có gan mạo phạm. Tóm lại, Vân Nguyệt Phong thân phận đê tiện căn bản không có tư cách tham gia khoa cử càng không cần nói là vào chiều làm quan. Không lời nào để nói, giả kính kiên chỉ nói. Mộc Thanh Y nhíu mày. Vân Nguyệt Phong, hộ tịch khả ở. Vân Nguyệt Phong cúi đầu trầm giọng nói: Bẩm Mộc tướng, trong tộc tiến thư hồ tịch lộ dẫn tất cả câu ở. Thỉnh Mộc tướng xem qua. Hai tay trình lên các loại chứng minh thân phận gì đó. Này đó đều là từng cái thí sinh vào bàn phía trước tất tra gì đó. Vân Nguyệt Phong tự nhiên hội tùy thân mang theo. Mộc Thanh y tùy ý mở ra một chút hơi hơi dơ lên xem giả kính nói, giả cử nhân là muốn nói này phân này nọ giả sao? Lò lắng rõ ràng lại nói cho bồn tướng, cho rằng nói xấu tân khoa tiến sĩ là cái gì tội danh, không cần bồn tướng nhắc nhở ngươi đi. Giả kính sắc mặt tái nhợt cắn răng nói, cho dù khi đó thật sự cũng cải biến không xong, Vân Nguyệt Phong mẹ ruột là cái kỹ viện yên hoa nữ tử chuyện thực. Vân Nguyệt Phong sắc mặt trắng bệnh thân hình có chút cố kỵ đứng thẳng ở đây chung cũng không nói chuyện. Từ nhỏ đến lớn đó là như vậy, vô luận hắn có bao nhiêu thông minh, có bao nhiêu lợi hại Chỉ cần xuất ra hắn thân thế nói chuyện, hắn luôn thất bại thất bại thảm hại Nhưng là xuất thân chẳng phải hắn có thể quyết định sự tình lưu lạc thanh lâu cũng không là hắn mẫu thân có thể lựa chọn những người này Vì sao muốn luôn luôn níu chặt hắn xuất thân không tha Thì tính sao, bọc thanh y không cho là đúng thản nhiên nói Ngươi, ngươi Không có thể được đến chính mình muốn phản ứng, giả kính thức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận từ. Yên hoa nữ tử sở sinh dã loại có nhục nhã nhặn. Có người như thế ở trong chiều, ai còn nguyện ý vào chiều làm quan. Mộc thanh y nâng tay khinh bắn một chút trong tay tập từ từ nói, người khác có nguyện ý hay không vào chiều làm quan, bồn tướng không biết nhưng là bồn tướng biết ngươi khẳng định là không có cơ hội vào chiều làm quan. Tân Hoàng đăng cơ đại xá thiên hạ, khai ân khoa thủ sĩ, nhất vì triều đình truyền vận người mới, nhị vì ân huệ thiên hạ học sinh. Chi luận mới đức bất luận xuất thân. Chỉ cần có chí nguyện trung thành bệ hạ, nguyện trung thành cho Tây Việt giả, đều có thể thủ chi. Nghe minh bạch sao, không, ta không phục, giả kính kêu lớn ta khảo hai mươi mấy năm, vì sao? Dựa vào cái gì hắn người như thế đều có thể thi được. Vì sao, là ngươi, nhất định là ngươi ở Bành Châu người nghe được ta nói người nói bậy người cố ý nhường ta thi rớt ta không phục Mộc tướng luôn luôn trầm mặc này Vân Nguyệt Phong cắn chặt răng đột nhiên vừa vén vạt áo đường trường quỳ dạp xuống đất thượng trầm giọng nói đa tạ Mộc tướng chưa từng kỳ thị học sinh Vân Nguyệt Phong nguyện ý buông tha cho lần này thành tích thỉnh Mộc tướng như vậy lao đi ta thứ tự Mộc Thanh Y cúi mâu bình tĩnh đánh giá Vân Nguyệt Phong sau một lúc lâu mới nói nga người cũng biết người thứ tự phi thường dựa vào tiền Nếu là thi đình biểu hiện thượng giai trong lời nói, vị tất không thể lấy được rất tốt thứ tự Lần này buông tha cho cho dù tiếp theo lại thượng bảng cũng không tất còn có tốt như vậy thành tích. Vân Nguyệt Phong kiên định nói, học sinh tuyệt không hối hận. Học sinh có tin tưởng, tiếp theo cuộc thi nhất định còn có thể đứng hàng nhất giáp. Vân Huynh, Lâm Cảnh Ngọc không đành lòng, đứng dậy nhắc nhở nói. Không nói trống rỗng nhiều hao phí 3 năm thời gian. Mộc tướng nói một chút cũng không sai cho dù ba năm sau Vân Nguyệt Phong ở thượng thi được cũng không tất có thể lấy được tốt như vậy thành thích. Vân Nguyệt Phong trầm giọng nói, học sinh tuyệt không hối hận. Mộc thanh y ngưng mình nghĩ nghĩ. Sơn thủ nhìn về phía đồng dạng đứng ở một bên có chút choáng váng giả kính thản nhiên nói, giả. Giả kính, trước mặt khắp thiên hạ học sinh mặt bổn tướng lại cho ngươi một cái cơ hội. Giả kính cũng không có nghĩ đến Vân Nguyệt Phong nghe nói nói buông tha cho liền buông tha cho lần này thứ tự. Phải biết rằng, đây chính là nhất giáp thứ tư danh. Giả kính nhìn Vân Nguyệt Phong ánh mắt đột nhiên hơn một ít sợ hãi, nhưng là càng nhiều cũng là ghen tị Vân Nguyệt Phong mới hơn 20, cho dù lại hao 3 năm hắn cũng có là thời gian, nhưng là nàng cũng đã gần bán trăm. Cái gì, có ý thứ gì, Mộc Thanh Y chỉ chỉ Vân Nguyệt Phong, lạnh nhạt nói bổn tướng lại cho các ngươi một lần cuộc thi cơ hội, liền các ngươi hai cái trước mặt sở hữu học sinh mặt. Nếu ngươi khảo so với hắn hảo, nhất giáp thứ tư danh chính là ngươi. Nếu ngươi vẫn như cũ không bằng hắn. Như vậy, mạo phạm đương triều thừa tướng, trường thi cửa nháo sự đắc tội danh, ngươi biết được nói phải bị tội gì. Kỳ thật nói nhiều như vậy mộc thanh y căn bản là không có cấp giả thư sinh lựa chọn cơ hội. So với còn có nhất bác cơ hội cựu tuyệt trong lời nói, chỉ sợ lập tức sẽ luận tội. Giả thư sinh mặt đỏ lên, nhưng là lúc này đây cũng sợ tới mức hòa khí mà là kích động. Hắn đương nhiên tuyệt sẽ không nhận vì chính mình không bằng Vân Nguyệt Phong, khảo thất giới đều không có thi được, hắn chỉ biết cảm thấy là của chính mình vận khí không tốt mà thôi. Nhưng là lúc này đây, chỉ cần thắng này chính mình xưa nay khinh thường Vân Nguyệt Phong là có thể được đến nhất giáp thứ tư danh quả thực là thiên thượng đến rơi xuống cực tốt cơ hội. Do dự một chút giả kính hỏi, nếu là ta thắng, hắn thế nào? Vân Nguyệt Phong cắn răng nói, nếu ta thua, Vân Nguyệt Phong nguyện lấy tác tệ luận xử. Mọi người âm thầm hít vào một hơi, khoa cử tắc tệ, nhưng lại là đã lên bảng, đây chính là mất đầu tội lớn. Trong lúc nhất thời, đại đa số nhân đều đã thiên hướng vân nguyệt che. Nếu là không có tuyệt đối bản sự cùng tự tin, tuyệt đối không có khả năng lấy chính mình mệnh đến đổ. Mộc thanh y vừa lòng gật đầu, xem ra kính nói tốt lắm, trước mặt sở hữu thí sinh mặt. Người thắng, người là nhất sáp bốn gã, hắn chết. Hắn thắng, người tử. Mộc Thanh Y thanh âm rất dịu dàng, mang theo thản nhiên ôn nhã hơi thở, không có nửa điểm lạnh như băng cùng lửa giận, nhưng là lại nghe ra kính trong lòng phát lạnh. Trên trán đã tẩm ra đậu đại mồ hôi. Mộc Thanh Y quay đầu phân phó bên người nhân nói: đi thỉnh gừng thái phó thái học học chính cùng với trang vương cùng tề vương đi lại một chuyến, đã nói bổn tướng có việc thỉnh bọn họ hỗ trợ. Đi theo Mộc Thanh Y bên người nhân ứng thanh vội vàng mà đi. Mộc Thanh Y bước chậm đi đến Vân Nguyệt Phong trước mặt, thản nhiên nói: Nam nhi dưới trướng có Hoàng Kim trừ bỏ thiên địa quân vương tổ tiên, chớ đệ tùy ý quỳ xuống. Vân Nguyệt Phong ngẩng đầu lên, nhìn liếc mắt một cây đứng ở trước mặt xinh đẹp tuyệt luân bạch y nữ tử ở lâm cảnh ngọc nâng đỡ hạ chậm rãi đứng lên, nói giọng khàn khàn: Vân Nguyệt Phong, đa tạ mộc tướng. Mộc Thanh Y mỉm cười, bổn tướng nhưng là đổ ngươi thắng. Vân Nguyệt Phong không muốn cho bổn tướng thất vọng. Vân Nguyệt Phong cung kính gật đầu. Vân Nguyệt Phong tuân mệnh, Dùng tuyên đám người đuổi tới thời điểm, trường thi cửa đã dọn xong mấy đem ghế dựa, Mà bậc thềm hạ trên bãi đất chống xiêm áo hai trường ghế ngồi. Trên bàn phóng đặt bút viết mặc giấy nghiên mực. Dùng tuyên có chút tò mò cười nói, Mộc tướng, hôm nay đây là. Mộc thanh y dương mắt cười nói, ta không tin vương ra không biết phát sinh chuyện gì. Dùng tuyên đương nhiên biết phát sinh chuyện gì, nghe Mộc thanh y nói như vậy cũng chỉ cười ở Mộc thanh y bên trái vị trí lý ngồi xuống. Đi theo hắn phía sau gừng thái phó đám người cũng đều đến Gừng thái phó nay tuy rằng đã không lại vào chiều Nhưng là lại có thể nói là quan văn trung phẩm cấp cao nhất một vị Chính là một thanh y này thừa tướng Đan luận phẩm cấp trong lời nói tuy rằng cùng thái phó giống nhau đều là chính nhất phẩm Nhưng là trên thực tế cũng muốn thấp hắn bán chù Mà thái học học chính lại đại biểu thiên hạ học thức cao nhất đám kia nhân chi ý Về phần dung tuyên cùng tề vương hai người Đây là đại biểu cho Tây Việt Hoàng thất quyền uy Như vậy tổ hợp có thể nói là cho chừng giả kính mặt mũi. Nhưng là đồng dạng, một khi thua, giả kính cũng không thể không chết. Mộc thanh y đảm cười nói, vì công bằng khởi kiến, ra đề mục chuyện này cứ giao cho học chính đại nhân hòa lão thái phó cùng bàn bạc đi. Gừng thái phó cũng không khách khí, chỉ là có chút tiếc nuối nhìn nhìn có vẻ đứng ngồi không yên giả kính lắc lắc đầu. Người như vậy hắn nhìn được hơn, chính là càng giả kính gan lớn như vậy, hoặc là nói như vậy xuẩn thật đúng là không gặp nhiều. Hai vị lão giả thương nghỉ một lát liền ngươi hạ đề mục. Gừng thái phó đề bút trên giấy viết hai cái chữ to. Chị Thủy, nhìn đến đề mục giả kính trên mặt một mảnh mờ mịt. Mà Vân Nguyệt Phong cúi đầu suy xét một lát liền bắt đầu mai mực. Nhìn đến Vân Nguyệt Phong bắt đầu động thủ, giả kính tự nhiên cũng không nguyện lạc hậu có chút luống cuốn tay chân cũng bắt đầu mai mực. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đến trong lòng hắn căn bản còn không có chút thấp. Gừng thái phó cùng học chính này nhất đề kỳ thật ra có chút khó khăn. Chị Thủy hai chữ nhưng là đơn giản, nhưng là chính là tại triều làm quan vài thập niên lão thần cũng không dám nói chị Thủy có thể chị Hảo càng không cần nói này đó. Căn bản liên triều đình đại môn đều còn chưa có tiến vào thí sinh. Hai người bắt đầu đáp đề trung gian chờ đợi thời gian cũng là có chút nhàm chán. Nhưng là chung quanh vây xem thí sinh nhưng không có người rời đi, đều đứng ở trường thi bên ngoài chờ trận này tỉ thí kết quả. Trường thi cử bãi một loạt trong ghế dựa, ngồi đều là đương chiều tối có quyền thế cùng uy vọng quyền quý cùng quan lớn. Dùng tuyên bừng chén trà tựa vào trong ghế dựa tựa thiếu phi thiếu xem mộc thanh y nói, mộc tướng, vì hai cái thí sinh, khiến cho lớn như vậy có tất yếu sao. Mộc thanh y thần thái nhàn nhã thản nhiên cười nói ta thực xem trọng cái kia Vân Nguyệt Phong tuy rằng nói ba năm sau hắn cũng có tin tưởng có thể trung học nhưng là quang âm khổ đoàn đã có cơ hội cần gì phải ở lãng phí ba năm thời gian. Dung tuyên nhìn thoáng qua chính ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn hạ bút mây bay nước chảy lưu loát sinh động Vân Nguyệt Phong gật gật đầu nói nhìn qua nhưng là không sai bất quá rất tuổi trẻ. Chỉ sợ còn không kham trọng dụng. Trang vương lời này cũng không đối. Bên kia cường thái phó mỉm cười loát tròm dâu nói, có chí không ở lớn tuổi, lão phu xem nay chỉ sợ cũng là người trẻ tuổi thiên hạ. Tuy rằng cổ có 50 thiếu tiến sĩ, danh sưng, nhưng là chân chính có thể đại tài trưởng thành trễ có năng lực có bao nhiêu. Này chân chính có thể làm ra một phen công lao sự nghiệp cho dù không phải thiếu niên thành danh ít nhất cũng phải làm là ở đương lúc năm thỉnh. Thực đến 50 tuổi trung tiến sĩ kỳ thật phần lớn cả đời có thể đến tam phẩm quan liền tính là không sai. Nhìn nhìn lại nay triều đình, bị tân đế một phen sát phạt sau bất động thanh sắc thay đi nhân. Đại thừa tướng một thanh y tự không cần phải nói, hai mươi chưa chừng. Nay trọng dụng này đó, nam công dực bước ngọc đường, gừng dự, đông phương húc đợi chút một cái so với một người tuổi còn trẻ. Gừng thái phó nhìn ngẫm cả đời đế vương tâm tư, mấy ngày nay xuống dưới bao nhiêu cũng có chút minh bạch hoàng đế bệ hạ ý tưởng. Bệ hạ tuổi trẻ khí thịnh chỉ sợ là ghét bỏ bọn họ này đó lão nhân vướng chân vướng tay. Muốn đại lượng bắt đầu dùng người mới. Như thế tính ra chính mình trước một bước lui xuống được thái phó tôn vinh, lại đem tối xem trọng tôn nhi đẩy đi ra ngoài, bệ hạ đối khương gia đúng là tưởng thật không sai. Dung tuyên sừng sốt cũng đi theo nở nụ cười. Thái phó lời nói cực kỳ. Trường thi cửa bị văn khoa thí sinh nhóm vây chật như nêm cối, nhưng là khảo võ khoa thí sinh nhóm nhưng không có này hứng thú, phần lớn cũng chính là đang nhìn xong rồi chính mình thứ tự sau nhàm chán đi lại xem diễn từ xưa văn võ tướng khinh toan nho nhóm náo cái gì yêu thiêu thân này đó tương lai võ tướng nhóm tự nhiên không quan tâm hội hoắc nguyên phương thần sắc có chút dại ra đứng ở bảng vàng dưới nhìn thứ nhất chương thứ ba đi viết hoắc nguyên phương ba cái chữ to suy nghĩ xuất thần nguyên bản hắn là thật sự không ôm hy vọng dù sau này theo cổ đến nay đắc tội hoàng đế còn có thể hiểu hảo mệnh đều có thể được cho là truyền thuyết hoắc nguyên phương tự nhiên không có cho rằng chính mình sẽ có tốt như vậy vận khí Hôm nay đi theo đi lại cũng bất quá là cùng lương sửa võ cùng La Vân xem bảng đan thôi. Ai biết trước hết nhìn đến cũng là chính mình. Hoác huynh, chúc mừng a ta hoác nguyên phương còn có chút hồi bất quá thần đến. Nói như vậy, ta không cần đi thủ cửa thành. La Vân cúi đầu buồn cười nói, hoác huynh kia tám phần là bệ hạ cùng ngươi đùa. Bệ hạ thế nhưng thân là vua của một nước, võ công cũng như vậy cao, nói vậy cũng không phải lòng dạ hẹp người. Thật không? hắn thế nào cảm thấy không quá giống a hoắc nguyên phương tuy có chút cầu thả nhưng là không thể không nói cảm giác vẫn là thập phần sâu sắc bằng không ở biến thành như vậy nạn trộm cướp hoành hành địa phương cũng sống không đến hiện tại phải là hai người cùng kêu lên nói hung hăng chừng hướng hoắc nguyên phương dám nói bệ hạ lòng dạ hẹp ngươi không muốn sống chăng kia là đi hoắc nguyên phương gật đầu thừa nhận dù sao hắn cảm thấy không giống Bất quá cho dù hắn trung học tốt nhất cũng bất quá là phân đến trong quân doanh làm tiểu giáo ý, mười năm tám năm linh tinh hẳn là cũng không cần tái kiến vị này bệ hạ, hẳn là cũng không cần lo lắng. Nhìn nhìn lại bảng đan, lương sửa võ cùng La Vân cũng đều tự trung học bất quá thứ tự dựa vào sau một ít đều cũng không tệ Ba người cho nhau chúc mừng mới hướng tới trường thi cửa xem náo nhiệt địa phương mà đi. Xa xa liền nhìn đến ngồi ở đại môn khẩu cùng dung tuyên đám người nói đùa yến yến mộc thanh y. Hoắc nguyên phương nhịn không được chật lưỡi nói, lần trước thế nào liền không nhìn ra kia nũng nịu cô nương thế nhưng sẽ là đương chiều thừa tướng. Thật sự là, bên cạnh lương sửa võ tức giận lấy cánh tay thống hắn một chút. Hoắc huynh, sớm muộn gì có một ngày ngươi muốn không hay ho tại đây há mồm thượng. Hoắc nguyên phương ngẩn người, lắc đầu nói, không phải ta là muốn nói, này cô. Mộc tướng cũng thật không đơn giản, kia nhưng là thật sự. La Vân cười nói. Mộc tướng nhìn qua chỉ sợ còn chưa mãn hai mươi, ngồi ở kia một đống vương ra cùng lão thần trung gian thế nhưng một chút cũng không thất sắc. Đáng tiếc là cái nữ nhi thân, nếu là cái nam nhi, chỉ sợ càng thêm rất cao. hoắc Nguyên Phương vung tay lên nói, là đại ca lời này ta không thích nghe, nữ nhi thân như thế nào. Nữ nhi thân không phải làm theo làm đại thừa tướng sao. Nghe nói kia đám kia la lý đi sách toan thư sinh quản gắt gao, thật sự là hảo bản sự. Quan trọng nhất là, này mộc thừa tướng nàng cư nhiên không toan cũng không rong dài. Tập võ người cũng chưa đọc qua cái gì thư, chính là hướng bọn họ này đó đọc một ít binh thư, nghe kia chi, hồ, giả, giả cũng là đau đầu kịch liệt. Bởi vậy xem mộc thanh y như vậy một cái tuy rằng là nữ tử, nhưng không yếu đuối cũng không toan nho lại càng không rong dài nữ tướng, liền càng thêm vừa lòng. Dù sao nữ tướng là quan văn, bị nữ nhân đè nặng mất mặt cũng không phải bọn họ này đó quân nhân chờ ngày nào đó xuất ra một cái nữ đại tướng quân lại đến thảo luận nam nhân tôn nghiêm vấn đề đi. Bởi vậy Tống tượng đại đa số võ tướng cùng tập võ người, đối Mộc Thanh Y này nữ tướng xa không có này quan văn như vậy bài xích. Tỉ thí thời gian cũng không dài, nhất thiên sách luận làm nhiều cũng bất quá một cái canh giờ mà thôi. Vân Nguyệt Phong lại sớm liền hoàn thành, nhưng cũng không nói thêm gì chính là trầm mặc ngồi ở chính mình trên vị trí chờ. Trái lại bên kia cách đó không xa giả kính cũng không tính đặc biệt nóng bức thời tiết cũng là mồ hôi đầy đầu thậm chí mồ hôi còn giọt đến trên bàn trang giấy thượng biến thành càng thêm chật vật. Thấy vậy tình hình, một ít nguyên bản còn bởi vì Vân Nguyệt Phong thân phận mà đứng ở giả kính bên này nhân trong mắt cũng chỉ còn lại khách sáo. Tích làm náo động không quan hệ nhưng là phải có cái kia bản sự. Liền giả kính này Phó Đức Hạnh còn không bằng Vân Nguyệt Phong đâu. Ít nhất nhân ra nhìn qua là cái thực sự chút bản sự, bọn họ chính là thua cũng thua tâm phục khẩu phục. Rốt cục giả kính nâng tay lau một phen ngạch biên mồ hôi cũng đi theo đặt xuống giấy bút. Mộc Thanh Y bên người dịp mộng long cùng hứa chính nguyên hai người tiến lên thu hồi hai người sách luận muốn trình cấp Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y nâng tay ngăn chợt thản nhiên nói cấp hai vị vương ra cùng thái phó học chính đại nhân xem là có thể. Là Mộc Tướng, bốn người lấy đến sách luận hai người một chương cùng nhau nhìn đứng lên. Lấy đến giả kính sách luận tề vương cùng dung tuyên chính là lực nhìn nhìn liền buông xuống Hai người trên mặt cũng là nhìn không ra cái gì tiếp nhận đến Nhưng là gừng thái phó cùng học chính cầm vân Nguyệt Phong bài thi cẩn thận nghiên cứu Còn không phải thấp giọng thảo luận hai câu Đợi đến hai vị đều xem xong mới vừa cùng dung tuyên trao đổi bài thi Hai chương bài thi, bốn người nhìn cũng bất quá hai khắc chung tả hữu thời gian Mộc thanh y lại cười nói, bốn vị cảm thấy như thế nào Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái cuối cùng vẫn là thái học học đang đứng đứng dậy đến nói, lão hù chờ nhận vì vẫn là vân công từ sách luận càng sâu một bậc. Giả kính biến sắc nhất thời yếu đuối ở trong ghế dựa cắn răng nói, dựa vào cái gì nói như vậy. Ta không phục, thái học học chính sắc mặt khẽ biến, rất là không hờn dần. Hắn có thể trở thành thái học học chính tự nhiên đại biểu cho vô luận là học thức vẫn là danh vọng đều là nhất đẳng nhất. Nhưng là lại ở thiên hạ học sinh trước mặt bị như vậy một người nghi ngờ, mất hứng là khó tránh khỏi Khẽ hừ một tiếng, trầm giọng nói, vị này giả công tử văn vẻ quả thật là viết gấm hoa rực rỡ Bất quá, lão hù cũng có thể minh bạch giả công tử vì sao khảo nhiều năm như vậy, như trước không thể trung học Thông thiên từ ngữ trao chuốt có hoa không quả, hoàn toàn là từ không diễn ý Khoa cử khảo là sách luận, không phải muốn các ngươi viết vô nghĩa Về phần vị này Vân Công Tử, văn vẻ nhưng là thật thà chỉ Thủy Chi Đế tuy có chút khó xử, nhưng là khó được Vân Công Tử còn có thể đưa ra một ít bất đồng giải thích cũng có thể nhập ra tùy tục. Nói vậy ngày thường Vân Công Tử cũng là đọc nhiều sách vở Thực không sai, về phần giả Công Tử không phục hai vị văn vẻ một lát sẽ gặp rán ở trường thi cửa từ thiên hạ học sinh bình giám. Nhưng lạc lão hồ kết luận tuyệt sẽ không biến. Xong rồi. Già kính nhất thời mộng ở trong lòng một mảnh hoảng loạn thậm chí cảm thấy chính mình liên trong lỗ tai đã ở ông ông tác hưởng. Trung quanh vây quanh vô số thí sinh đều dùng khinh bị ánh mắt nhìn chính mình càng làm cho già kính xấu hổ dường như xấu hổ vô cùng. Càng trọng yếu hơn là, hắn còn nhớ rõ mộc thanh y theo như lời trong lời nói. Hắn thua, sẽ chết, mộc tướng tha mạng, già kính phịch một tiếng quỷ xuống trước thượng khóc lóc nức nở. Mộc tướng tha mạng. Học sinh biết sai lầm rồi, học sinh không nên quỷ mê tâm hồn ghen thị Vân Huynh. Vân Huynh, van cầu ngươi thay ta hướng mộc muốn nhờ cầu tình đi. Chúng ta là đồng hương A. Xem giả kính như thế bọc ngủ không có nửa điểm cốt khí bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi chán ghét bỏ qua một bên mắt. Vân Nguyệt Phong trầm mặc đứng ở một bên, dường như hoàn toàn không có nghe đến giả kính trong lời nói bình thường, cũng không biết suy nghĩ viết cái gì. Mộc thanh y như có đăm chiêu nhìn nhìn Vân Nguyệt Phong thản nhiên vẫy tay nói, dẫn đi đi. Sự tình hôm nay dừng lại ở đây. Hai cái thị vệ động thân mà ra, một tả một Hữu linh khởi giả kính liền hướng đi. Dùng tuyên đứng dậy huy tay áo nói, như thế cũng không có bổn vương chuyện gì. Bổn vương đi trước cáo từ, Tề vương thúc cùng nhau đi. Tề vương dung mộ phong gật đầu cười nói, cũng tốt một bẩm báo từ. Cùng đưa vương ra, Mộc thanh y gật đầu cười nói. Hai vị vương gia đi rồi, gừng thái phó cùng học đăng nhiên cũng không ở lâu đi theo cũng cáo từ. Thấy vậy gian sự thí sinh cũng dần dần tán đi. Nhưng là bởi vì chuyện này, nguyên bản rất nhiều người trong lòng đối với vị này nữ tướng còn có chút không cho là đúng, nay mà kệ ra sao ý tưởng lại nhất định là ấn tượng khắc sâu. Nguyên lai xinh đẹp nữ tử chẳng phải đều như bọn họ nguyên bản cho rằng hoặc là mảnh mai vô y, hoặc là giỏi về tâm kế chỉ biết tính kế hậu trạch nhất mẫu ba phần. Hoặc là nuông chiều xa xỉ hoặc là chất phác ngốc. Nguyên lai trên đời này còn có nữ tử có thể có được tuyệt sắc dung nhan đồng thời. So với trên đời đại đa số nam nhân càng thiêu sái, càng trầm ổn cũng càng có uy nghi. Vân Nguyệt Phong, đa tạ Mộc Tướng. Một lần nữa về tới trong trà lâu, Vân Nguyệt Phong trịnh trọng bái tạ nói. Mộc Thanh Y đánh giá Vân Nguyệt Phong hồi lâu. Đặt ở cười nhẹ nói, không cần như thế, người nếu là không có bản lãnh thật sự, hôm nay đó là bồn tướng đứng ở ngươi bên này, người cũng không giữ được bảng thượng thứ tự. Nếu Vân Nguyệt Phong phát huy thất thường, cuối cùng giao ra sách luận không thể phục chúng trong lời nói cho dù hắn so với giả kinh tốt chút, nếu là không thể nhập thái học học chính mắt hôm nay hắn này nhất giáp thứ tư danh cũng là không bảo đảm. Vân Nguyệt Phong hờ hững nói, vô luận như thế nào, vẫn là tà qua mộc tướng. Mộc thanh y gật gật đầu hỏi giả kính ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào Vân Nguyệt Phong có chút ngoài ý muốn dương mắt nhìn mộc thanh y lếp mắt một cái Rất nhanh lại cúi đầu trầm giọng nói tự nhiên là có mộc ở trung trí Học sinh không dám có gì dị nghỉ Mộc thanh y nhìn chằm chằm vân Nguyệt Phong hồi lâu mới vừa rồi thản nhiên nói cũng thế Giả kính cái loại này tiểu nhân chết không luyến tiếc Nhưng là làm người vẫn là chớ để quá mức tâm ngoan mới tốt Vân Nguyệt bìa một lăng, cúi mâu nói, đa tạ Mộc Tướng dạy bảo. Mộc Tướng, Vân Huynh hắn. Lâm Cảnh Ngọc có chút lo lắng nhìn thoáng qua Vân Nguyệt Phong, tiến lên một bước muốn thay hắn nói nói mấy câu. Mộc Thanh Y nâng tay ngăn trở hắn, đạm cười nói, vô phương, bổn Tướng bất quá là thuận miệng nói một câu. Về phần giả kính, Bồn Tướng đã đã nói, hắn đã đồng ý kết quả như thế cũng cùng người vô vưu. Lâm Cảnh Ngọc có thế này âm thầm nhẹ nhàng thở ra chính là trong lòng càng cảm thấy vị này mộc tướng bí hiểm lên Xem hắn không được tự nhiên bộ dáng, mộc thanh y không khỏi cười nói thôi còn chưa thi đình phía trước Cũng bổn tướng cũng không nên cùng ngươi chờ kết giao thân thiết Đi về trước đi, là học sinh cáo từ, hai người cùng kêu lên cáo lui Thẳng đến ra khách sạn, Lâm Cảnh Ngọc mới thở hắt ra, nói vị này thừa tướng đại nhân Thật sự mới mười mấy tuổi sao liền này phân uy nghi, bọn họ như vậy hơn hai mươi tuổi nhân ở nàng trước mặt đều dường như không thở nổi bình thường. Thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Vân Nguyệt Phong trầm mặc nhìn hắn một cái, xoay người nói, chúng ta trở về đi. Lâm Cảnh Ngọc cầm trụ hắn. Đừng nha, chúng ta không phải hẳn là hào hào chúc mừng một chút sao. Ba ngày sau chính là thi đình. Vân Nguyệt Phong thản nhiên nhắc nhở nói. Lâm cảnh ngọc cứng lại, vội vàng gật đầu nói, người nói là chúc mừng cái gì, vẫn là chờ thi đình qua rồi nói sau Bất quá Vân Huynh, vừa mới mộc tướng câu nói kia là cái gì ý tứ. Vân Nguyệt Phong trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới nói, không có gì. Yên tĩnh trong xương phòng, chỉ còn lại có một thanh y cùng không biết khi nào đã đến dung cần. Dung cẩn xuyên thấu qua bán khai cửa sổ đánh giá dưới lầu dần dần dung nhập dòng người chung hai người, nếu mày nói thanh thanh phía trước không phải thực coi trọng Vân Nguyệt Phong sao. Vừa vặn tốt như là, đối hắn không quá vừa lòng. Mộc thanh y lắc đầu nói cũng không phải không vừa lòng, Vân Nguyệt Phong người này. Tài hoa cũng là xuất chúng, chính là điểm vì trạng nguyên cũng hoàn toàn xứng đáng. Bất quá, tâm tính chỉ sợ là có chút âm ngoan, chừng mắt tất báo. Giả kính quả thật là thật giận, luận tội cũng nên từ. Nhưng là đối vân Nguyệt Phong mà thôi kỳ thật cũng chính là ghen tị hắn nói nhục mạ thôi. Người bình thường, liền tính là vì chính mình có cái rộng lượng khoan dung độ lượng thanh danh ở mộc thanh y hỏi này thời điểm cho dù là hư tình giả ý cũng tất nhiên là muốn để giả kính cầu hai câu tình. Nhưng là vân Nguyệt Phong nhưng không phải như thế, không chỉ là vì hắn khinh thường cho như thế càng trọng yếu hơn là hắn là thật hy vọng giả kính tử. Cho nên không muốn xuất khẩu cầu tình để ngừa nàng mượn nước đẩy thuyền thật sự đặc xá giả kính. Trên đời này có người trời xanh tính khoan dung, đại bụng có thể dung, mà có người cũng quả thật là trong mắt không chấp nhận được hạt cát chừng mắt thất báo. Chỉ cần bất công báo thù riêng, hãm hại trung lương, mộc thanh y cũng không hội bởi vì cái dạng này tính cách liền xem Vân Nguyệt Phong người này. Nhưng là như vậy tính cách ở trong quan trường cũng không phải gì đó chuyện tốt cho nên nàng mới có thể nói nhắc nhở. Về phần có thể lĩnh hội vài phần sẽ xem Vân Nguyệt Phong chính mình ngộ tính. Vân Nguyệt Phong là cái thực nỗ lực cũng rất có tài hoa nhân, Mộc Thanh Y cũng không hy vọng người như vậy bởi vì tính cách nguyên nhân mà nửa đường chiết kích trầm xa. Thì ra là thế, ngồi ở Mộc Thanh Y bên người, dùng cần đem nàng khóa nhập trong lòng, có chút ăn vị nói thanh thanh như thế vì hắn suy nghĩ, bản công tử đều phải ghen tị Mộc Thanh Y thức giận liếc trắng mắt nói cửu công tử mỗi ngày ghen, không bằng chúng ta ở trong cung kiến một cái giấm chua phường chúng ta mua giấm chua. Đã kêu Vân ẩn giấm chua phường như thế nào? đem mộc thanh y treo gẹo chính mình, dung cửu công tử càng thêm càng thêm không thuận theo. hai tay cầm lấy mộc thanh y ngọc thủ thưởng thức một bên nói thanh thanh nhiều chú ý bản công tử một ít bản công tử sẽ không cần đi bán dấm chua. mộc thanh y bất đắc dĩ, nâng tay nhìn lên dung cẩn khuôn mặt vấn tú, không thể không nói dung cửu công tử thật sự là thế gian hiếm có mỹ nam tử. mặc dù từ nhỏ xem quán cố tú đình mộc thanh y cũng có khi bởi vì dung cẩn tuấn dung mà kinh diễm. Cửu công tử tùy hứng kiệt ngạo thời điểm ngạo khí lăng nhân, làm người ta không dám xúc này mũi nhọn. Càn quấy thời điểm lại như là một cái bốc đồng đứa nhỏ, cũng có rất nhiều thời điểm dường như là cái cô đơn bất lực hồn nhiên hài đồng. Mà mộc thanh y càng biết cửu công tử như vậy một mặt sẽ chỉ ở chính mình trước mặt triển lộ. Là một cái kiêu ngạo nam tử sẽ chỉ ở chính mình trước mặt triển lộ nàng không muốn người biết một mặt khi, liền tính là lại thế nào lãnh tâm lãnh tình nữ tử cũng sẽ nhịn không được động dung ngẩng đầu, Mộc Thanh Y nhẹ nhàng ở hắn bên môi hạ xuống vừa hôn, nhẹ giọng nói, trừ bỏ cửu công tử ta còn có thể chú ý ai. Dùng cần ôm nàng, không chút do dự càng sâu này hôn. Thẳng đến Mộc Thanh Y hô hấp có chút rồn dập mới buông ra nàng, cảm thấy mỹ mãn cười nói, trừ bỏ bản công tử ai cũng không xứng nhường thanh thanh chú ý. chương 200, dụng tâm lương khổ, nổi lên vi lan. Tân Hoàng đăng cơ năm thứ nhất ân khoa cuộc thi tuy rằng trung gian có chút khúc chiết nhưng là cuối cùng cuối cùng cũng là tương đối hoàn mỹ hạ xuống màn che. Trải qua thi đình sau cuối cùng dung cần tự mình điểm ra văn võ hai khoa tiền tam mệnh phân biệt vì trạng nguyên tấm gương thám hoa. Nguyên bản ở thi đình phía trước liền đại làm náo động ngẫu nhiên lại là thi hội nhất giáp thứ tư danh Vân Nguyệt Phong được cái tấm gương kỳ thật lấy Vân Nguyệt Phong thi đình thời điểm biểu hiện cùng nhân cơ hội cho dù là trở thành Tân khoa trạng nguyên cũng hoàn toàn xứng đáng. Chính là không biết vì sao nguyên nhân, cuối cùng trạng nguyên vị bị một cái suất từ thư hương danh môn vừa qua khỏi nhi lập thí sinh đoạt được. Mà thám hoa còn lại là một vị đồng dạng niên thiểu hiểu vi thanh niên công tử. Kể từ đó, văn khoa tiền tam danh trạng nguyên bảng nhãn thám hoa tuổi nhưng lại cũng không tính lớn. Chính là Vân Nguyệt Phong thân phận tuy rằng không có người nhắc lại ra cái gì ý nghĩa, nhưng là giáp ở hai cái suất thân thanh quý thư hương dòng dõi con vợ cả công tử trung gian, lại có vẻ phá lệ dễ thấy. Mà võ bảng thí sinh tuổi đều là so với văn khoa trẻ tuổi nhiều lắm, đồng dạng tiền tam danh tuổi đều bất quá 30 tà hữu Nhưng là so với văn thám hoa tuấn nhã nhã nhặt hoác nguyên phương này võ thám hoa đúng là có vẻ tục tằng dũng cảm, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng thám hoa này hai chữ. Chỉ phải trong lòng chung may mắn may mắn này thám hoa phía trước còn có một cái võ tự bằng không truyền đến quốc gia khác Tây Việt mặt hướng kia chỗ nào các a Phải biết rằng, không biết là cố ý vẫn là vô tình từ trước này văn võ thám hoa đều là lấy dung mạo xuất chúng chứ danh. Vì thế Quỳnh Lâm Yến thượng thuần một sắc tuổi trẻ tân tấn bọn quan viên rất là trừ bỏ một phen nổi bật ở hơn nữa đồng dạng tuổi trẻ hoàng đế cùng thừa tướng, lại nhường liên can lão thần không tự chủ được trong lòng trung thầm than chính mình già đi. Quỳnh Lâm Yến sau, dung cần liền đúng là trao tặng tân tấn bọn quan viên chức vị Những người khác đều là đối chiếu này năm rồi ví dụ chính là lực hướng lên trên nâng một ít Chỉ có ba người sinh sôi thành ngoại lệ Võ thám hoa hoác nguyên phương làm kinh đô thủ bị trong quân giáo ý Hiểu ra kinh đô thủ bị quân tuy rằng không bằng vũ lâm quân là bệ hạ tâm phúc trung tâm phúc Nhưng là nhưng cũng không kém bao nhiêu Càng trọng yếu hơn là kinh đô thủ bị đại quân nhân sổ cùng chiến lực kỳ thật xa so với vũ lâm quân càng mạnh một ít Mà nay kinh đô thủ bị quân bởi vì tiền thống lĩnh bị mộc tướng cấp chém, nay là từ mộc tướng bên người hạ tu trúc tạm đại. Ai đều biết đến, hạ tu trúc đều không phải Tây Việt tướng lãnh, bệ hạ cũng cũng vì trao tặng chính thức chức quan, nói cách khác trên thực tế kinh đô thủ bị thống lĩnh luôn luôn luôn luôn là từ thiếu. Nay một cái hót nguyên phương bổ đi lên, ở rất nhiều người trong mắt hót nguyên phương này tính thượng là một bước lên trời. Một cái khác tự nhiên là dung ương. Dung ương tuy rằng không có thể thi được nhất giáp thứ tử, nhưng là nhưng cũng ở nhị giáp chi liệt ban thường tiến sĩ xuất thân. Dung cần lại thập phần hào phóng trực tiếp binh tướng bộ thị lang vị trí cho hắn. Tuy rằng binh bộ có tả hữu thị lang, về sau nếu ngắn hạn nội binh bộ thượng thư vị trí cho dù không xuất ra cũng không khả năng đến phiên dung ương, nhưng là nhị giáp xuất thân có thể phong làm chính tam phẩm thực quyền binh bộ thị lang tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Chính là nhìn nhìn lại dung ương thân phận, đại đa số nhân cũng liền im lặng. Cuối cùng một cái đó là Vân Nguyệt Phong. Vân Nguyệt Phong thân là tân khoa tấm gương án lệ sở cho dù không bằng trạng nguyên tấm gương cùng dung ương ít nhất cũng nên ở Hàn Lâm viện có cái theo ngũ phẩm hoặc là chính lục phẩm chức quan. Cũng không tưởng bị mộc thanh y một đạo chỉ lệnh ném tới Phụng Thiên Phủ làm chủ bộ. Chủ bộ như vậy tiểu lại, nếu là ở địa phương quận huyện cũng chính là cái theo cửu phẩm quan tép diêu. Mà cho dù phụng thiên phủ là lệ thuộc trực tiếp cho hoàng đế, phụng thiên phủ chủ bộ cũng bất quá là cái chính bát phẩm tiểu quan Này quả thực chính là so với bình thường nhị giáp tiến sĩ còn xa xa không bằng Trong lúc nhất thời, nguyên bản nổi bật đại thịnh thanh danh lên cao vân nguyệt phong nhưng lại thành cả chiều cao thấp một chuyện cười Theo cổ đến nay, ai nghe nói qua đường đường tân khoa bảng nhãn làm chủ bộ Vân Nguyệt Phong cũng là cái có thể nhịn, liền ngay cả đồng giới Lâm Cảnh Ngọc đám người vì hắn báo bất bình cũng không gặp hắn nói thêm cái gì. Chính là trầm mặc đi Phụng Thiên phủ nha môn hướng bước ngọc đường đưa tin, sau đó liền lặng yên không tiếng động làm một cái Phụng Thiên phủ trong nha môn không có tiếng tam gì chủ bộ. Trong kinh thành mỗi ngày đại sự tiểu tình nhiều không đếm hết tự nhiên cũng không có nhân có hứng thú mỗi ngày níu chặt một cái rõ ràng chính là bị bệ hà cùng một tướng trục xuất chủ bộ sống, rất nhanh mọi người phải đi nịnh bợ tân tấn người mới môn cũng triệt để đem Vân Nguyệt Phong người này phao đến sau đầu. Đợi đến lâm cảnh Ngọc được thả ra đi làm địa phương quan, bình thường liền ngay cả đến xem Vân Nguyệt Phong nhân cũng không có. Ngọc đường xem ra ngươi này phụng thiên phủ doãn làm nhưng là càng ngày càng thuận tay. Phụng Thiên Phủ sau nhà, Mộc Thanh Y mỉm cười uống trà, một bên đánh giá thư phòng nội bố trí. Bước ngọc đường năng lực vô luận là Mộc Thanh Y vẫn là dung cần đều là thập phần vừa lòng. Càng trọng yếu hơn là, bước ngọc đường thống trị địa phương năng lực rõ ràng cao hơn hắn ở trên triều đình tranh đấu gay gắt năng lực. Chính là Phụng Thiên Phủ như vậy thiên tử dưới chân địa phương, vừa mới tiền nhiệm bất quá mấy tháng cũng bị hắn thống trị xa so với tiền mấy nhậm phủ doãn tốt nhiều lắm. Dung cần cùng Mộc thanh y đều do dự lại lịch lãm một ít thời điểm, chỉ thấy hắn thả ra đi thống trị địa phương. Tuy rằng bức ngọc đường tuổi không lớn, nhưng là hắn bản thân có làm qua bành châu thái thú trải qua lại có làm Phụng thiên phủ doãn tư lịch liền tính là trở thành nhất phương biên giới đại quan cũng không tính miễn cưỡng. Nhân tài như vậy, nếu là mai một ở triều đình phân tranh bên trong ngược lại là đạp hư. Bức ngọc đường đạm cười nói. Còn muốn đa tạ Mộc đưa tiễn đến nhân tài cũng là nhường hạ quan mấy ngày nay thoải mái không ít. Mộc thanh y nhíu mày nói, xem ra người đối vân Nguyệt Phong ấn tượng không sai. Bước ngọc đường cười nói, Mộc tướng đến đây, lúc đó chẳng phải vì hắn sao. Hướng bước ngọc đường người như vậy, được cho là dung cần cùng Mộc thanh y tâm phúc nói chuyện tự nhiên xa so với bình thường trong triều đại thần muốn tùy ý nhiều. Mộc thanh y cũng không để ý, mỉm cười gật gật đầu nói ta quả thật vốn định đến xem xem hắn, bất quá. Còn chưa đủ, nhưng hắn ở ngươi nơi này lại đãi một đoạn thời gian đi. Bước Ngọc Đường hơi hơi nhíu mi, nói: "Hạ quan xem, Vân Nguyệt Phong người này năng lực xuất chúng, làm người cũng kiên nghị bất khuất, thủ đoạn cũng là bất phàm, mộc tướng vì sao?" Trướng mắt hắn, ở bước Ngọc Đường xem ra, Vân Nguyệt Phong trừ bỏ ra thế bên ngoài có thể nói là lần này ưu tú nhất quan viên, nhưng là đãi ngộ cũng là bước ngọc đường trong lòng rõ ràng vô luận mộc thanh y vẫn là dung cần cũng không này đây xuất thân xem nhân nhân như thế lãnh đãi vân nguyệt phong tự nhiên là có khác nguyên nhân mộc thanh y thưởng thức trong tay chiếc phiến thản nhiên nói bước ngọc đường người này quả thật là có mới cho dù không có ta ngày đó thay hắn giải vây có lẽ hội sinh ra một ít khúc chết nhưng là giả lấy thời gian tất thành châu báo. Kia, yeah, ta không tin Ngọc Đường không có phát hiện Vân Nguyệt Phong tính cách kiên nghị quả nhiên không sai, giỏi về ẩn nhẫn tâm trí kiên định, nhưng cũng thập phần mang thù có thể nói là chừng mắt tất báo. Mộc Thanh Y thở dài nói, bước Ngọc Đường nhíu mày, người như vậy trên triều đình cũng không thiếu, tưởng thật không mang thù chỉ sợ còn không có đâu. Mộc Thanh Y lắc đầu cười nói. Mang thù không phải chuyện xấu, ngày đó ta hỏi hắn xử trí như thế nào giả kính, hắn nửa phần cũng không chịu vì hắn cầu tình. Cố nhiên là vì hắn quả thật là mang thù muốn trí giả kính cùng tử địch, nhưng là cũng tuyết minh người này coi như là quang minh lỗi lạc. Chính là, bước ngọc đường bừng tỉnh đại ngộ. hà quan minh bạch mộc tướng là lo lắng hắn quá mức thuận lợi, tương lai đắc tội nhân nhiều lắm vô pháp song việc muốn ma ma tâm tính hắn. Mộc tướng khổ tâm, hà quan bội phục. Mộc thanh y bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Vân Nguyệt Phong bởi vì thân phận từ nhỏ liền qua cực kỳ không dễ tâm tính khó tránh khỏi có chút cực đoan. Người như vậy vào chiều làm quan tương lai nếu không phải chịu đủ giáo huấn vận khí tốt mạnh mẽ thay đổi tính tình tương lai thực khả năng trở thành một thế hệ quyền thần. Đó là chịu đủ giáo huấn, vận khí không tốt là cái không được chết già. Mấy ngày nay còn làm phiền Ngọc Đường chiếu khán hắn một ít. Bước Ngọc Đường trịnh trọng gật đầu nói, Mộc Tướng yên tâm đó là. Chính là, hạ quan không nghĩ tới, mộc tướng nhưng lại như thế coi trọng người này. Nếu là người bình thường, tâm tính hơi có lệch lạc chỉ sợ liền trực tiếp khí chi không cần. Dù sao, một khi thừa tướng chỗ nào có cái kia công phu mỗi ngày quản thân tử tâm tính vấn đề. thiên hạ này muốn vì hoàng gia sử dụng nhân nhiều đến thực bỏ qua một cái đều có một trăm nảy lên đến. Mộc thanh y khẳng như thế lo lắng, xem ra vốn định tương lai trọng dụng vân nguyệt tre. Mộc Thanh Y thở dài nói tài hoa hơn người, chính mình cũng khẳng tiến tới tuy rằng có chút khuyết điểm đến cùng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nói đến chỗ này, Mộc Thanh Y liền dứt bỏ rồi đề tài này, nói mấy ngày nay, mộ dung khác cùng bác hán hàng vương cùng với Mộc vân dung có cái gì động tĩnh. Mộc Thanh Y tự mình tiến đến phụng thiên phủ tự nhiên không có khả năng đặc biệt chỉ là vì một cái vân nguyệt phong. Bước Ngọc Đường cung kính bẩm báo nói, Hàng Vương cùng Mộc Vân dung áp ở Phụng Thiên Phủ trong Đại Lao, bắt đầu còn làm ẩm ý vài ngày, hiện tại nhìn qua nhưng là an phận thủ thường rất nhiều. Về phần Phúc Vương, chuyển đến Tân phủ Đệ sau liền luôn luôn đóng cửa không ra, Mộc tướng nhưng là có cái gì vấn đề? Mộc Thanh Y lắc đầu nói, không, Phúc Vương cũng không phải ngốc tử, nay thế nhưng bị Hoa Hoàng giam giữ ở Tây Việt vì chất nói vậy không có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, gần nhất Bắc Hán cùng Hoa Quốc tựa Hồ có chút không an phận, phúc vương nơi nào thủ vệ ngươi muốn xem nhanh một ít. Ngã thích hợp thời điểm, nếu là hắn muốn đào tàu. Giết không cần hỏi, Mộc Thanh Y lại cười nói, thả hắn đi. Này, bước ngọc đường có chút kinh ngạc nhìn trước mắt bạch khi nữ tử, Mộc Thanh Y đạm cười nói, thả hắn đi. Nhưng là nếu không giấu vết ít nhất là nhường hắn tin tưởng quả thật là hắn chính mình vận khi tốt tài năng thuận lợi đào tàu thuận tiện cho hắn giữ chút vết thương cũng không ngại. tuy rằng không biết mộc thanh y trong hồ luôn muốn làm cái gì nhưng là bước ngọc đường lại vẫn như cũ cung kính gật đầu nói hạ quan minh bạch mộc thanh y vừa lòng đứng lên nói ta còn có chút sự đi về trước người không cần đưa bước ngọc đường đứng dậy cung tặng mộc thanh y rời đi mới vừa rồi một lần nữa làm xuống dưới thở dài nói xuất hiện đi hiện tại ngươi làm minh bạch mộc tướng khổ tâm trong thư phòng gian chậm rãi đi ra một người đến không phải vân nguyệt phong là ai đa tạ bước đại nhân nổi khổ tâm hạ quan minh bạch vân nguyệt phong cung kinh hướng tới bước ngọc đường chắp tay vái chào trầm giọng nói bước ngọc đường xua tay nói không cần ngươi tài trí lớn lao thân là tân khoa tấm gương lại bị an bày làm một cái nho nhỏ chủ bộ trong lòng quá oán khí cũng là đương nhiên là chính là ngươi cũng làm ngẫm lại mộc tướng khổ tâm phía trước mộc tướng không nói bản quan cũng không từng nghĩ tới phía trước ra như vậy sự tình quả thật là giả kính lỗi Nhưng là ở Bách Khoan cùng Tân Khoa cùng Năm trong lòng ngươi khó sẽ không hạ xuống một cái bụng dạ hẹp hòi ấn tượng. Đến lúc đó, ngươi cho dù tiến vào quan trường cũng giống nhau có người xa lánh ngươi. Còn không bằng ở ta này Phụng Thiên Phủ đợi tự tại một ít. Lại nói kia giả kính trước mặt mọi người cho ngươi khó coi, cho ngươi ở khắp thiên hạ học sinh trước mặt nâng không dậy nổi đầu đến. Ngươi cũng biết Mộc tướng vừa mới thủ phong thừa tướng thời điểm, có bao nhiêu người mắng nàng. Mắng so với kia giả thư sinh khó nghe cũng không phải không có, nàng nếu là cùng ngươi giống nhau ý tưởng hiện tại trên triều đình quan viên đều đáng chết tuyệt. Vân Nguyệt Phong yên lặng xem bước ngọc đường, cũng không nói chuyện. Bước ngọc đường có chút buồn bực thở dài, nói, bản quan hỏi ngươi, nếu là ngươi vào triều làm quan, này quan viên cũng đi theo giả thư sinh giống nhau mắng ngươi, ngươi làm như thế nào? Phải biết rằng trong chiều hơn phân nửa quan viên xuất thân thanh quý, giả thư sinh mắng ngươi là vì hắn ghen tị này quan viên như mắng ngươi chính là bởi vì bọn họ thật sự khinh thường ngươi. Đến lúc đó, ngươi trừ bỏ chịu đựng còn có thể như thế nào? Bản quan biết ngươi có thủ đoạn, nhưng là ngươi nếu là muốn đem mắng ngươi nhân toàn bộ đều giết chết bằng ngươi năng lực không có 30 năm công phu là làm không được. Kia trong chiều quan viên, ngươi cho là bọn họ đều là ngốc tử. Người nếu là đắc tội nhân hơn, về sau ai cùng cùng ngươi một đảo. Chỉ sợ hơi chút có chút chuyện gì, cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng là bọn họ, ngươi như vậy tính tình, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Vân Nguyệt Phong trầm mặc sau một lúc lâu, nếu mày nói, bước đại nhân. Là ở khuyên ngăn quan rộng lượng khoan dung vẫn là khuyên ngăn quan giúp mọi người làm điều tốt sau lưng thống giao nhỏ bước ngọc đường tức giận nói, bản quan là nói không cần đem này lời đồn đãi chuyện nhảm nhìn xem quá nặng, văn nhân không có vài cái không lắm mồm, đợi đến người quyền cao chức trọng ngày nào đó, này cái gọi là ôm môn uế ngữ, bất quá là nhảy nhót tiểu sửu chê cười thôi. Tại chiều làm quan, trọng yếu nhất là một cái chính tử, vì bản thân thù riêng cùng người làm ác chỉ biết rơi vào hạ thành. Vân Nguyệt Phong như có đam chiêu, hạ quan minh bạch đa tạ đại nhân chỉ điểm. Xem Vân Nguyệt Phong kia bộ dáng, bước đại nhân trong lòng có chút táo bạo, lão tử tổng cảm thấy nói sai rồi cái gì, đem người này giáo càng sai lệch. Rất nhiều năm sau, làm Vân Nguyệt Phong trở thành hình bộ thượng thư, được xưng thiết mặt phán quan, ngoại hiệu lãnh huyết Diêm La, thanh danh cơ hồ khả trì tiểu nhi đêm khóc thời điểm, bước đại nhân mới thật sâu hối hận khởi hôm nay nhất thời lắm miệng. Bởi vì theo Vân thượng thư lén lộ ra, hắn làm quan chi đạo đều là bước đại nhân dạy đúng là bởi vì bức đại nhân lúc trước dạy nhưng hắn hiểu ra từ đây theo một cái chính là bát phẩm chủ bộ một bước lên mây thẳng thượng vì thế cả triều bọn quan viên đều bị hoàng sợ nhìn chằm chằm nhã nhặn tuấn lãng phong thái không giản năm đó bước đại nhân nói hai ba câu có thể đem một cái không để ý đến chuyện bên ngoài người đọc sách giáo thành một cái sống riêng la này bước đại nhân quả nhiên là người bất kể vẻ ngoài a thực ứng câu kia cách ngôn tiểu bạch kiểm nhi hắc nội tâm Đương nhiên, lúc này bước ngọc đường còn không biết chính mình sắp sửa đối mặt nhiều như vậy sốt ruột sự tình. Cho nên hắn chính là vẻ mặt lời nói thấm thiế nhìn Vân Nguyệt Phong khổ tâm suy tư về còn có cái gì nói có thể khuyên nhủ hắn. Đã mộc tướng đem người này giao cho chính mình, chính mình tổng yếu lực tiến một phần tâm lực đi. Vân Nguyệt Phong nhưng không có tâm tư lại nghe bước ngọc đường khuyên bảo, nếu mày hỏi, bước đại nhân, mới vừa rồi mộc tướng lời nói phúc vương việc đại nhân thấy thế nào? bước Ngọc Đường nhíu mày nói, vừa mới Mộc Tướng trong lời nói ngươi cũng nghe đến, ngươi nói xem. Vân Nguyệt Phong nhíu mày nói, lấy hạ quan ý kiến, chỉ sợ là Bắc Hán cùng Hoa Quốc sắp kết minh đối ta Tây Việt thập phần bất lợi. Mộc Tướng thả lại mộ dung khác tự nhiên là vì phá hư Bắc Hán cùng Hoa Quốc kết minh. Có lẽ, lúc trước Bệ Hà cố ý giam giữ Phúc Vương, bản thân cũng chính là một bước ám kỳ, đúng là vì hôm nay. bước Ngọc Đường nhìn Vân Nguyệt Phong thở dài. Mộc tướng nói làm thật không sai, người quả thật là một nhân tài. Chính là, trên đời này có rất nhiều sự tình, chỉ có thể nói không thể làm, có sự tình chỉ có thể làm không thể nói. Còn có sự tình không thể nghe càng không thể biết. Vân Nguyệt Phong, rất thông minh cũng không phải chuyện tốt. Vân Nguyệt Bìa một lăng, thật lâu sau mới vừa rồi nói, đa tạ bước đại nhân chỉ điểm. Mộc Thanh Y trở lại trong cung, Dung Cần đang ngồi ở án thư nắm một quyển sách không chút để ý phiên. Nhìn đến nàng tiến vào mới vừa rồi thừa dài đầu nhíu mày nói thanh thanh cái kia Vân Nguyệt Phong có thất yếu như vậy có trọng sao? Còn muốn tự mình đi một chuyến phụng thiên phủ. Mộc thanh y nhướng mày cười nói, chẳng lẽ ta là đặc biệt vì Vân Nguyệt Phong đi qua sao? Dùng cần nhún vai nói, biết còn có chính sự sao? Phạt nhìn, ca thư Tuấn là không nghĩ khắp chúng ta thời gian yên tĩnh một ít ngày. Có thể nhường hắn như vậy để mắt bản công tử thật sự là thập phần vinh hạnh. Ca thư Tuấn. Lại như thế nào, Mộc Thanh Y không hiểu, Dung Cẩn lấy ra trước mặt trên bàn một quyển sổ con đưa qua đi nói, vừa đưa đến. Ca Thư Tuấn ở Tây Việt trên biên cảnh liên tiếp điều động binh mã, biên thành thủ thành tướng lo lắng báo lên đây. Còn có Ca Thư Tuấn vừa mới ra phong Hoa Quốc Minh cùng công chúa vì cùng phi phái sứ giả đi Hoa Quốc nhìn qua vốn định cùng Hoa Quốc kết minh. Ca Thư Tuấn cứ như vậy cấp đối phó bản công tử, nhưng là nhường bản công tử cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tuy rằng nói xong vinh hạnh, nhưng là dung cần tuấn Mỹ dung nhan thượng nhưng không có nửa phần cảm thấy vinh hạnh ý tứ, ngược lại là mang theo thản nhiên giọng mỉa mai. Mộc thanh ý tiếp nhận sổ con nhìn nhìn, đạm cười nói, người vừa mới kế vị không lâu, nếu là có thể thừa dịp giờ phút này liên hợp Hoa Quốc chèn ép Tây Việt tự nhiên là tốt cơ hội, ca thư Tuấn có cái gì lý do không cần. Tây Việt Hoa Quốc Bắc Hán Tam Quốc ba chân thế chân vạc cho nhau kiềm chế đã có trăm năm lâu, nay thật nhìn quả thật là một cái đánh vỡ cục diện bế tắc hảo sẽ ca thư tuấn kế vị đã gần 10 năm, chờ không kịp cũng là đương nhiên. Dung cẩn hí mắt trong giọng nói mang theo thản nhiên sát khí. Như thế cũng tốt bản công tử cũng chờ không kịp. Mộc thanh y nhíu mịt than nhẹ một tiếng nói tuy là như thế, nhưng là chúng ta lúc này chỉ sợ còn không nghi cùng bắc hán xung đột vũ trang. Bắc Hán vốn là binh hùng tướng mạnh, nếu là chúng ta cùng Bắc Hán đánh lên, mặc dù không cùng Hoa Quốc kết minh, Hoa Quốc cũng tất nhiên hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Liên Hợp Bắc Hán đối phó Tây Việt. Đạo lý này, Dung Cần tự nhiên sẽ không không biết. Hừ nhẹ một tiếng nói, ca Thư Tuấn cho rằng Bắc Hán chính là gió êm sóng lạng sao. Đừng quên Bắc Hán lấy Bác đó là tái ngoại man tộc, cũng có tây vực phần đông tiểu quốc như hổ rình ngồi. Như thật sự là loạn đi lên, chỉ sợ ca thư tuấn cũng muốn luống cuốn tay chân một thời gian. Trong lòng ngươi có việc liền hảo. Mộc thanh y gật đầu mỉm cười nói. Dùng cần cười nói, bản công tử trong lòng tự nhiên đều biết chính là muốn vất vả thanh thanh. Mộc thanh y nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn, tự mình lãnh binh xuất trinh. Dùng cần khẽ gật đầu. Một khi thật sự đánh lên ta thấy tất yếu lĩnh binh xuất trinh. Nam Công Tuyệt tuổi tác đã cao cùng với nhường hắn lãnh binh vạn nhất xảy ra chuyện gì quân tâm đại loạn còn không bằng. Lưu thủ kinh thành ổn định quân tâm, Nam Công Tuyệt vì Tây Việt Nam chinh Bắc chiến cả đời, là Tây Việt dân chúng trong cảm nhận hoàn toàn xứng đáng quân thần. Nhưng là mọi người đều dễ dàng xem nhẹ một sự kiện quân thần cũng là hội lão nếu nam cung tuyệt ở trên chiến trường ra chuyện gì tây việt tuyệt đối không phải chính là mất đi rồi một cái chủ soái đơn giản như vậy kia đối tây việt tướng sĩ thậm chí là dân chúng sĩ khí đều là một cái hủy diệt tính đả kích mộc thanh y trầm ngâm một lát gật đầu nói người yên tâm ta biết nên làm cái gì bây giờ kỳ thật đăng cơ này mấy tháng Dung cần luôn luôn cố ý vô tình tăng thêm quần thần trong cảm nhận nàng này thừa tướng quyền uy mộc thanh y liền mơ hồ dự cảm đến sắp sửa đã đến sự tình thiên hạ đem loạn chiến sự vốn là không thể tránh cho mà dung cẩn thân là tây việt hoàng đế tự mình ngự giá thân trinh cũng là đương nhiên sự tình y dung cần mỉm cười ôm một thanh y cười nói xuất trinh sự tình cũng bất quá là chúng ta hiện tại lén nói nói còn cực kỳ xa đâu huống chi bản công tử võ công cái thế thế nào cũng không thể ở trên chiến trường làm bị thương chỉ cần thanh thanh bình an vô sự bản công tử thế nào đều sẽ không có việc biết sao Biết hắn muốn trần an chính mình, Mộc Thanh Y cũng thuận theo mỉm cười đứng lên nói, đã là liên bóng dáng đều còn không có sự tình hiện tại lấy ra nói. cửu công tử cấp tốc không kịp đãi muốn lên chiến trường sao. Dung Cẩn Hừ nhẹ nói, đó là Thanh Thanh Hảo Hảo xem, bản công tử không chỉ có võ công cái thế tốc trí đa mưu chính là quét ngang thiên hạ cũng là dễ như trở bàn tay. Cái kia cái gì đương thời danh tướng, bất quá là bản công tử không thượng qua chiến trường thôi. Chờ bàn công từ thượng chiến trường cũng tuyệt sẽ không so với hắn kém. Mộc thanh y bất đắc dĩ trợn trừng mắt nguyên bản còn có vài phần buồn bã chỉ y cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nửa tháng sau, phụng thiên phủ bước ngọc đường khải tấu, phúc vương mộ dung khác theo kinh thành hạt nhân phủ đệ trung đào tàu. Dung cẩn giận tím mặt sai người ven đường đuổi giết lại vẫn như cũ bị mộ dung khác đòi lại hoa quốc. Đảo mắt đó là đầu tháng 10, hoa hoàng phát quốc thư mời Tây Việt Bắc Hán hai quốc sang năm 2 tháng sơ hoa quốc hội minh, thương nghị thiên hạ đại sử. Đồng thời tham gia toàn bộ trung nguyên 12 năm mới có một lần đàn long hội. thu được quốc thư, dung cần liền triệu tập trong chiều trọng thần đến ngự thư phòng nghị sử. Này Bắc Hán đối ta Tây Việt như hổ rình mồi, hoa quốc cùng Bắc Hán cũng là cá mè một lứa, bệ hạ thế nào có thể tự mình đi trước hoa quốc. Nghe xong Dung Cần trong lời nói, Nam Cung Tuyệt không chút do giữ nhân tiện nói. Không nói Dung Cần có phải hay không gặp được nguy hiểm sự tình, đã nói vạn nhất ở hội minh thời kỳ Bắc Hán đột nhiên phát động chiến sự, Dung Cần cũng không ở Tây Việt cũng là nhất kiện đại phiền toái. Dung Tuyên nhíu mày nói, nhưng là nếu không đi tham gia đàn long hội chẳng phải là có vẻ chúng ta Tây Việt trột giả. Tự trung nguyên Tam Quốc thế chân vạc việc hình thành, mấy trăm năm qua luôn luôn kiên trì mỗi 12 năm Tam Quốc thủ lĩnh gặp một lần cộng đồng thương nghị Tam Quốc phía trước các loại sự vụ. Lần trước là ở Bắc Hán cử hành, Hoa Hoàng cùng tiên đế đều tự mình tiến đến. Nếu lúc này đây, bọn họ không đi liền có vẻ bọn họ Tây Việt sợ Hoa Quốc bình thường. Mọi người im lặng quốc gia cùng quốc gia tương giao. Khi thế cùng thể diện là quan trọng nhất, vô luận như thế nào cũng là quang không được. Nhưng là bọn họ vừa mới mới giam Hoa Quốc cùng Bắc Hán vương gia, lần này Đàn Long sẽ rất khả năng sẽ xuất hiện Bắc Hán cùng Hoa Quốc cộng đồng liên thủ chèn ép Hoa Quốc trường hợp. Nhưng là bọn họ nếu là không đi, đó là hướng Bắc Hán cùng Hoa Quốc yếu thế. Mộc thanh y đôi mi thanh tú nhíu lại, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Dùng tuyên xem ở trong mắt do dự một chút hỏi, Mộc tướng liệu có cái gì ý tưởng. Mộc Thanh Y trầm giọng nói, Bệ Hạ ở lại Tây Việt lấy bị bất cứ tình huống nào, bổn tướng thay thế Bệ Hạ đi trước Hoa Quốc. Không được, Dung Cẩn Mày kiếm vừa nhíu qua quyết cự tuyệt. Mộc Thanh Y nhíu mày thản nhiên cười nói, tuy rằng từ trước đàn long hội phần lớn là từ Hoàng đế tự mình đi trước, nhưng là nếu Bệ Hạ tưởng thật trừ không ra thân đến từ thừa tướng thay thế đi trước ví dụ cũng không phải không có. Dung Cẩn bất mãn chừng mắt nàng nói, người không có nói này thay thế đi trước thừa tướng cuối cùng đều thế nào quả thật có như vậy ví dụ tổng cộng cũng bất quá mới cái trong đó hai cái chết ở bán trên đường một cái về nước sau bị chính mình hoàng đế cấp chém mộc thanh y thản nhiên cười yếu ớt ta không phải những người đó tóm lại trẫm không đồng ý việc này không cần lại ý dung cần quả quyết cự tuyệt mộc thanh y quét dung tuyên liếc mắt một cái dung tuyên hiểu ý vội vàng đứng dậy mang theo mọi người cáo lui trong ngự thư phòng chỉ còn lại có mộc thanh y cùng dung cần hai người mộc thanh y mới vừa rồi thở dài Nhẹ giọng nói, nếu như hôm nay Tây Việt thừa tướng không phải ta, người cũng không đồng ý sao? Dung cần trầm mặc nếu hiện tại thừa tướng không phải Thanh Thanh, hắn đương nhiên không có ý kiến. Nhưng là Thanh Thanh thế nào có thể cùng này phổ thông thần tử so sánh với? liền tính là có chút tổn thương cũng sẽ nhường hắn đau lòng trí tử. Huống chi Thanh Thanh này có thể nói là hoa hoàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đi hoa quốc nguy hiểm lại tầm thường đại thần mấy lần. Thanh Thanh, nghe lời được chứ? lần này nghe ta dung cần đem nàng ôm vào lòng thấp giọng nói mộc thanh y nhẹ giọng thở dài dương mắt nghiêm cần nhìn dung cần nói dung cần ta là của ngươi thê tử hơn nữa là tây việt thừa tướng bệ hạ vô pháp làm được sự tình nhất định phải từ thừa tướng đi làm đây là trách nhiệm của ta nhưng là mộc thanh y nhíu mày chẳng lẽ ngươi muốn ta ở lại tây việt Người ta đều biết đến ca thư tuấn thực khả năng thừa dịch cơ hội này khởi xướng chiến sự, vạn nhất đến lúc đó đánh lên, người trông cậy vào ta lãnh binh xuất chinh sao. Ta chẳng những sẽ không đánh giặc liên mã đều kỵ không tốt. Dung cần trầm mặc mộc thanh y nắm tay hắn, ôn nhu nói, nếu là ta thầm nghĩ muốn bình an yên tĩnh cuộc sống, gả cho người sau sẽ an phận làm Tây Việt Hoàng hậu. An cư hậu cung vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng. Ta đã lựa chọn tiếp tục làm Tây Việt Đại Thừa Tướng, không chỉ có là vì ta nghĩ muốn giúp ngươi, dung cẩn ta cũng có ta chính mình dã tâm cùng lý tưởng. Ta là một cái nữ tử, nhưng là ta vẫn như cũ hy vọng ta là một cái xứng chức Thừa Tướng, mà không phải một cái bị ngươi tuy là hộ tại bên người Bình Hoa. Điểm này, lại nói tiếp vẫn là chúng ta vừa mới nhận thức thời điểm ngươi càng làm cho ta cảm thấy thoải mái một ít. Khi đó ngươi tuyệt không giống như bây giờ thật cẩn thận. Này nửa năm qua, Mộc Thanh y thân là nữ tướng có thể có nay quyền uy cùng dung cẩn âm thầm tương trợ là tuyệt đối phân không ra. Dung cửu công tử rốt cục cũng có chút bất đắc dĩ cười khổ, khi đó hắn đương nhiên sẽ không như vậy khẩn trương, bởi vì khi đó hắn cùng Thanh Thanh còn xa không có hiện tại như vậy thân mật. Nói trắng ra là, bất quá là cái cảm thấy thú vị hợp tác giả thôi, nhưng là hiện tại, nàng là hắn quan trọng nhất nhân a. Dung Cần ít dám tưởng tượng, nếu mất đi rồi Thanh Thanh, hắn còn có thể làm gì? Thanh Thanh cảm thấy ta ước thúc ngươi sao? Dung Cần có chút ảm đạm nói. Bọc Thanh y ngẩng đầu ở hắn mi gian hạ xuống vừa hôn nói, ngươi không có chói buộc thê tử của ngươi, nhưng là ngươi đối với ngươi thừa tướng quá cẩn thận rồi. Dung Cẩn, lúc trước ta nói rồi, đã ngươi cố ý muốn cướp Tây Việt ngôi vị hoàng đế, như vậy sẽ phụ đứng dậy vì đế vương trách nhiệm, không chỉ có là ngươi thân là đế vương trách nhiệm, ta cũng có ta thân là thừa tướng trách nhiệm. Thừa tướng, có thể là đế vương phụ tá, cũng có thể là đối thủ, nhưng là ta tưởng còn chưa từng có một cái thừa tướng là đế vương liên lụy đi. Ta cũng không tưởng như vậy, vậy ngươi không cần làm thừa tướng, bệ hạ muốn trục xuất thần chức quan sao? Mộc Thanh y cười khanh khách nói, Dung Cẩn rất muốn gật đầu Thanh Thanh cái gì đều không cần làm ở lại bên người hắn hắn hội bảo hộ nàng, không nhường nàng nhận đến một tia thương tổn. Nhưng là hắn cũng không có thể đứng ở trên triều đình Thanh Thanh cho dù không có hoa phục mỹ sức quần áo bạch y cũng vẫn như cũ có khuyên đảo chúng sinh phong thái. Như vậy Thanh Thanh mới là xinh đẹp nhất, hắn không thể cướp đoạt nàng này phân phong thái cùng hào quang. Người là không tin ta năng lực sao? Mộc Thanh y nhíu mày hỏi. Dung cẩn thở dài, vô ngôn lắc lắc đầu. Mộc thanh y khoái trá gật đầu cười nói, một khi đã như vậy, liền như vậy định rồi. Dung cẩn gắt gao ôm nàng, song trưởng lạc nàng bên hông ẩn ẩn có chút phát đau. Mộc thanh y lại cái gì cũng chưa nói, chính là mềm mại thựa vào hắn trong lòng chấn an hắn bất an. Đừng lo lắng ta không có việc gì. Thừa tướng đi xứ quốc gia khác không phải lại bình thường bất quá sự tình sao. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ ngươi. Bản công từ hiện tại liền bắt đầu hiểu rõ thanh, dung cẩn trầm giọng nói. Một bên vô cùng thân thiết hôn môi nàng thanh lệ dung nhan, dung cẩn một bên như có đam chiêu, nếu có cục cưng thanh thanh tổng sẽ không còn muốn kiên trì đi hoa quốc đi. Mộc thanh y mới mặc kệ dung cẩn ở cân nhắc cái gì, nàng đã quyết định sự tình cũng không phải tùy thiện người nào đều có thể ngăn trở Huống chi, này cũng quả thật là lựa chọn tốt nhất không phải sao. Bọn họ chẳng phải người bình thường ra tiểu vợ chồng, đã một cái thân là vua của một nước, một cái thân là một khi thừa tướng, rất nhiều chuyện quả thật không phải có thể tùy tâm sử dụng. Mặt khác nàng cũng rất hiếu kỳ, ca thư Tuấn cùng hoa hoàng kết quả muốn đánh cái gì bản tính. cúi đầu nhìn thoáng qua dung cần vô tình tư nhẹ vỗ về chính mình bụng thủ, một thanh y có chút bất đắc dĩ trong lòng chung thở dài.